Tình cảnh vô cùng thê thảm Khiến trong lòng ta rất là bi thương Lâm Phạm che ngực thở dài một cái Sau đó sắc mặt trở lại bình thường Ở trong một nốt nhạc Chút bi thương ngắn ngủi biến mất Đinh Chúc mừng đánh giết vạn tà tinh cảnh giới thanh thiên vị đại viên mãn Đinh Kinh nghiệm tăng cường 40.000 Đinh Chúc mừng giết chết chiến vô địch cảnh giới hoàng thiên vị sơ kỳ Đinh Kinh nghiệm tăng cường 50.000 Chúc mừng thu được chiến vương diệt thế quyền Chúc mừng thăng cấp thanh thiên vị trung kỳ. Vận dụng đại phàm ca mạnh mẽ chém giết hai người này, lấy được một lượng lớn kinh nghiệm, không chỉ khiến mình thăng cấp, vận khí còn bão phát, nhặt được một bản công pháp. Lâm Phạm hiện tại phát hiện muốn có đồ vật, thì cũng phải xem vận khí có tốt được hay không mới được. Hai người này thực lực tuy không thể, không thấp, thế nhưng không có lấy một cái bả bối, có thể nói là rất đáng thương. May mà vẫn còn được một cuốn công pháp, chỉ là không biết là hàng loại nào thôi. Đinh, có tu luyện Chín Vương Diệt Thế Quyền hay không? Tu luyện. Bất kỳ công pháp nào đối với Lâm Phàm mà nói đều không quan trọng. Coi như cho Lâm Phàm một bản công pháp nát đến cực hạn, hắn cũng có thể đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Trong nháy mắt, Lâm Phàm tu luyện Chín Vương Diệt Thế Quyền đã thông hiểu rất nhiều đạo lý, tuy không sánh được với Chín Vô Địch nhưng cũng không tệ. Hai quyền Lâm Phàm cùng xuất ra, khiến chỗ hư không rung động một quyền ý một quyền diệt bao dung vạn vượng vạn trưởng uy lực vô cùng cảnh tượng tận thế giờ phút này đã được tái hiện quả nhiên rất mạnh nếu không phải vạn đa vạn tà tinh phát xuân thì không chừng chính vô địch có thể dựa vào quyền pháp này cùng mình hao tổ một đoạn thời gian khá dài đây lâm phàm thu quyền về cảm thán nói lâm phàm phát hiện có người từ phương xa tới nên nhanh chóng đem hai chiếc nhẫn chữ phật này thu về sau Sau đó biến mất ngay tại chỗ Sau khi Lâm Phạm rời đi Thì có một đám cổ tộc đến nơi này Ồ Sao lại không có ai Bọn họ vừa cảm thấy được nơi này có giao động Liền chạy tới xem Lúc này đi tới hiện trường thì phát hiện Không có ai thì cảm thấy có chút kỳ quái Tiếp tục đi Chắc sẽ có thu hoạch gì đó Bà bối trong bí cảnh là mục tiêu duy nhất của chúng ta Còn những tên khác giết hết Hê <cười> Đám kiến hôi này chạy đúng là nhanh thực Mới vừa ở đây giờ đã mất tiêu Tu vi vừa tăng lên khá nhiều Nên Lâm Phạm cảm giác thực được của mình hiện tại vô cùng mạnh mẽ Cảnh tượng khi xuất thủ không giống như là Long trời lở đất Thì cũng phải giống như là thiên giang đảo hải. Hai người này quá nghèo nạn Lâm Phạm lật xem hai cái chiếc nhẫn chữ vật Về mặt mất đắc dĩ khi nhìn vào bên trong Không có bất kỳ vật gì Thực ra Lâm Phạm không biết hai người này Không rõ tình huống cụ thể của cổ thánh giới Vẫn cứ nghĩ cổ thánh giới rất đẹp Bởi vậy khi phi thăng Hai người này đều đem bảo bối của chính mình Nhiều năm tích lũy được Toàn bộ đặt vào trong động phủ Trở thành bảo tàng cho những hậu nhân có duyên Nhưng về sau đi tới cổ thánh giới Hai người mới bi thảm phát hiện Tất cả những thứ này đều là bẫy Đồng thời hối hận vô cùng Vì không mang theo bảo bối Sợ biết cổ thánh giới lừa người như vậy Thì không nên đem đồ vật để lại hạ giới Lúc trước vạn tà tinh Đánh chết một đầu hung vật cổ vực Mới nhận được một viên kết tinh Viên kết tinh này trong nhà mắt bị Lâm Phàm hấp thù Nó chỉ khiến cho kinh nghiệm hơi hơi gia tăng một chút Như thế đối với Lâm Phàm mà nói Chẳng thấm vào đâu Lần này Lâm Phàm không định buông tha cho bất kỳ ai Tất cả những sinh linh đi vào Chỉ cần gặp phải thì đều chém giết hết đám tiểu xúc sinh này quá tàn nhẫn Một chút lòng thương cũng không có Vì tiến vào một cái bí cảnh Kể cả trẻ con đều bắt đi Thì còn là người hay không Ở cổ thánh giới có thể chống lại cổ tộc Đều là những người phi thăng từ hạ giới lên Vậy nên những sinh linh này Ở đây đều trải qua máu và nước mắt gột rửa Không phải là những người ra đời Ở cổ thánh giới có thể so sánh Sinh linh bản địa Sinh trưởng ở cổ thánh giới Không phải là không có cao thủ Nhưng loại người này đặc biệt ít ỏi Lúc này Lâm phàm dừng bước Lại ẩn nấp đi Bởi vì hắn nhìn thấy có một tên cổ tộc đến gần huyệt động Mà sau khi tên cổ tộc này đi vào Thì có một tên lôi tộc cũng tiến vào Tên đôi tộc này Lâm Phạm có chút ấn tượng Vì lúc ở bên ngoài cái tên này ngay cả trẻ con Đều không có buồn thà Quả thực là cầm thú Một tên cổ tộc với một tên cầm thú Được lắm Bồn thiếu già không giết chết các người Thì ta cùng họ với các người Lâm Phạm quan sát tình huống xung quanh Đảm bảo không còn ai sau đó Thân hình lóe lên xuất hiện ở cửa hang động Lâm Phạm không biết tình huống bên trong Cũng không có thâm nhập vào Ha ha Là các ngươi tự tìm đường chết đấy bổn thiếu gia xem vận khí của các người có tốt không lâm phàm lời cùng với những người này giao thủ có thể hại chết chúng thì liền làm không thể giết được thì cũng phải nghĩ tất cả biện pháp hãm hại chúng đại phàm ca tất cả nhờ vào ngươi lâm phàm hít sâu một hơi hạt giống chân pháp trong nhãn mắt vận chuyển sau đó phun ra một hơi nhất thời cuồng phong chấn động đại phàm ca nhanh chóng xông vào trong huyệt động đại phàm ca chứa đựng trong chân pháp hạt giống từ từ giảm thiểu lập tức lâm phàm vỗ một cái vào túi trước vật nháy mắt luyện chế ra mấy ngàn viên đại phàm ca sau đó một lần nuốt hết vào trong bụng bổ sung vào bên trong hạt giống chân pháp Bồn thiếu giả không tin là không chết được các người lâm phàm lại phun ra đại phàm ca dưới sự khống chế của lâm phàm chúng bay đi khắp nơi trong huyệt động lúc này lâm phàm cảm ứng được hai tên lôi tộc cùng với cổ tộc đam chém giết nhau hai tên này đánh nhau rất là kịch liệt bọn chúng không chú ý tới lâm phàm đang ẩn thân bên trong một đoàn sương mù Đại phẩm ca chậm rãi bốc lên tràn ngập ở trong không gian hai người đang đứng. Đây là cái gì? Tên lôi tộc phát hiện làn sương mù này, thì sắc mặt hơi đổi. Trong lúc đó thấy tên lôi tộc phân tâm, thì ngay lập tức cổ tộc một quyền đánh tới. Hừ, rùn rẽ dám phân tâm. Cổ tộc cười lại một tiếng. Đối với những làn sương mù xung quanh, không để ở trong lòng một trường vỗ ra, đem sương mù đập tan sau đó tiếp tục kiếm giết. Ngươi muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không lôi tộc bị cú đấm này đánh cho tâm thần chấn động, sau đó gào thét liên tục, chiêu nào chung nấy xuống tay độc ác. lôi đình ngưng tụ ở trong bàn tay chấn động hư không. lâm phàm không chế đại phàm ca cười gằn nhìn hai tên này chết đến nơi rồi còn không có biết. vậy để các người cảm thụ một chút thống khổ đi. cổ tộc cùng với lôi tộc hai người này mỗi một lần hô hấp đều đem đại phàm ca hít vào một lần giao thủ đều gây ra chấn động, để hiệu lực của đại phàm ca càng thêm mãnh liệt từ từ con mắt hai người đều cực kỳ đỏ thẫm, thậm chí là sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. xảy ra chuyện gì? tên đôi tộc hô hấp càng lúc càng gấp, đặc biệt là hắn cảm thấy sâu ở trong nội tâm giống như là bị cái gì đó khống chế. tên đục tên cổ tộc cũng như vậy hô hấp trở nên dồn dập mà để bọn hắn càng kinh sợ chính là lúc đối diện với nhau không có cảm giác như lúc trước liều chết một mất một còn. lúc này vậy mà cảm thấy hai bên không hề đáng ghét như vậy. lúc này cái cảm giác này phát sinh. Hai người không khỏi sợ hãi Càng hoàng sợ hơn là Bọn họ phát hiện mình không khống chế được thân thể nữa Chậm rãi, chậm rãi, Không Sau khi đại phàm ca tu luyện thành hạt sống chân pháp liền có được linh tính Dược tính theo đó tăng lên rất nhiều Tùy đối phó với cao thủ hoang thiên vị hàng đầu mà nói Thì đúng là có chút giật gấu vá vai Thế nhưng mà lâm phàm có biện pháp Đem dược tính tăng lên Đối với lâm phàm Chỉ cần nói là công pháp thì sẽ không có chuyện không dùng được đột nhiên có một tiếng gầm rú kinh thiên động địa truyền đến từ trong huyệt động khiến lâm phàm đang điều mạng phun ra đại phàm ca bị thanh âm này làm cho giật mình khi hắn đứng động tác lại thật là tiếng kêu thê thảm mà lâm phàm đưa tay che ngực giống như vừa làm cái sự tình táng tận thiên lương vậy các người không nên trách bổn thiếu gia muốn trách thì trách các người quá tàn nhẫn thiếu gia đối với các người cũng là bất đắc dĩ tình huống bên trong căn bản không nghĩ cũng có thể khẳng định là vô cùng thê thảm người có thể ở dưới dầm uy của đại phàm ca mà còn sống sót từ đó đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Ngoại trừ long huyền còn lại tất cả sinh linh đều bị đại phàm ca khống chế cuối cùng trầm mê ở trong dục vọng. thân hình của lâm phàm lói lên lập tức chui vào trong huyệt động. lúc này bên trong khẳng định đã loạn thành một đoàn. ngẫm lại lát nữa sẽ trông thấy một màn kia cảm giác hai con mắt thuần khiết của mình sẽ bị ô nhiễm hỏng mất. bởi vì lâm phàm điều khiển đại phàm ca nên đối với phương hướng của hai tên lưu tộc cũng với cổ tộc trong huyệt động rõ như lòng bàn tay nên rất nhanh tìm được hai người này bên trong không có gió lọt và sương mù vần quanh trong sương mù bông lùng đó có hai thân ảnh đẹp đẽ đang không ngừng chập trùng kèm theo thanh âm vang rội phát ra khắp huyệt động cảnh này không thể nhìn nổi lâm phàm che mắt rất khó tiếp thu một màn sinh phát sinh ở trước mắt của chính mình hơn nữa cảnh này còn do một tay mình tạo thành nếu như để người ta tỉnh lại không biết cảm thấy đau khổ như thế nào nữa Hiện tại Đại Phạm Ca càng ngày càng bá đạo Trước đây bọn nhị cầu đều qua cái này là thần đan Mỗi ngày đều dùng để chơi bời Nhưng bây giờ ai mà xui xẻo hít vào Không những không một tia cảm giác thoải mái Mà còn bị khống chế rồi làm ra một số việc ngợm ngùng Chiến vương diệt thế quyền Lâm Phạm không muốn cảnh này làm ô nhiễm hai con mắt của mình nữa Ở trong nhé mắt ra tay Hai quyền hạ xuống Ý chí dáng lâm như là cảnh tượng Ngày tận thế chấn áp lên trên thân thể của hai người này vậy chính vương diệt thế quyền cũng không khó tu luyện, chủ yếu là phải có một ý chí đánh đầu thắng đó, hủy tất cả, mà khí thức hoang tàn ở bên trong vạn sát cổ vực đối với chiến vương diệt thế quyền mà nói chính là đại bộ. Chờ sau khi đem những tên giác rời này giết toàn bộ, rồi trở lại tu luyện thật tốt. Chiến vương diệt thế quyền tu luyện tới cảnh giới tối cao rồi, nhưng mà ngưng tụ thành hạt giống chân Pháp sẽ có sự lột xác mạnh mẽ. Hai tên này tuy đang phát thiết dục vọng, nhưng bọn họ sớm đã cảm ứng được Lâm Phạm, nội tâm đang rãy rụa, thế nhưng dục vọng ở trong đầu giống như là núi cao hung hăng đè lên bọn hắn, không để không khống chế được thân thể. Song quyền giám lâm, kèm theo ý chí hủy diệt trong nháy mắt đem hai người này biến mất khỏi thế gian. Đinh, chúc mừng đã giết lôi tộc Hoang thiên vị sơ kỳ, kinh nghiệm tăng cường 40.000. Chúc mừng giết cổ tộc Hoang thiên vị sơ kỳ, kinh nghiệm tăng cường 40.000. Chúc mừng nhận được lôi đình hàm nghĩa, kỹ năng điều giáo cảm ứng được hàm nghĩa lôi đình có hấp thu hay không? Lúc này sắc mặt Lâm Phàm hơi đổi, sau khi giết chết tên lưu tộc này, liền rơi ra một viên hạt giống chân pháp phi phù trong không trung. Bên trong hạt giống chân pháp lôi đình lấp loé, giống như là một thế giới toàn sấm sét. Để Lâm Phàm không tưởng tượng được là kỹ năng điều giáo lại muốn hấp thu hạt giống này. Lâm Phàm không biết rốt cục hạt giống này có tác dụng gì, nhưng nếu kỹ năng điều giáo muốn hấp thu, vậy thì hút về để nó hấp thu cho tốt. Hấp thu. Đinh Hấp thu Thành công kỹ năng giáo điều phát sinh dị biến Đình kỹ năng giáo điều sản sinh ra linh thức Lôi đình pháp vương Còn mẹ nó Lúc này Lâm phàm đang hoàn toàn bối rối Không biết cuối cùng hệ thống xảy ra chuyện gì Một cái kỹ năng học tập mà còn có thể sinh ra linh thức Cái này quá là quái dị mà Quanh một tiếng Ngay lúc đó một đạo sấm xét đổ vào Sau đó sấm xét hình thành một đứa trẻ Đầu trọc tay cầm một chiếc roi dài Xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Bên trong đôi mắt của nó ánh lên sự sắc bén lạ thường, dường như là chứa đựng sự chính nghĩa của cả thế gian. Chỉ cần tới gần nó một chút sẽ bị nó mê hoặc, không thể tự mình không chấp bản thân. Ta chính là lôi đình pháp vương. Đời bé sắc mặt không hề thay đổi, phát ra một đạo hồng âm. Có cần lôi đình pháp vương ta đây dạy dỗ ngươi một chút không? Hai tay đứa trẻ nhẫn nại cầm chiếc roi dài, đột nhiên ngưng lại phát ra thanh âm giòn giã Không cần. Lâm Phạm lập tức lắc đầu. Hẳn đến bây giờ vẫn còn ở trong trạng thái như mơ. Không nghĩ ra những thứ này là chuyện gì xảy ra. Sao hấp thu một cái hàm nghĩa tôi đình kia. Mà kỹ năng giáo điều liền sinh ra linh thức. Cái này cũng quá là hư cấu mà. Rất nhanh lôi đình Pháp Vương hóa thành một tia chớp chui vào trong thân thể của Lâm Phạm. Lâm Phạm có thể cảm nhận được lôi đình Pháp Vương đang ở trong thân thể của mình. Chỉ cần có một ý nghĩ thì lập tức có thể gọi nó ra. Cái tên lôi đình Pháp Vương làm cho Lâm Phạm nghĩ đến người sáng đập biện pháp trị liệu điện giật sáng đập bộ binh bão từ dương khiếu thú lôi đình pháp vương không phải là như thế này chứ đối với kỹ năng giáo điều lâm phàm vẫn luôn coi trọng bình thường mình sử dụng kỹ năng này để bị nó soi mói hình như là không phục bây giờ lôi đình pháp vương xuất hiện làm cho lâm phàm cảm giác nhân sinh càng ngày càng kỳ diệu lâm phàm không nghĩ nhiều nữa chờ khi có cơ hội trở lại nghiên cứu một chút cái tên lôi đình pháp vương này thi thể của hai tên lôi tộc và cổ tộc còn trồng chất đẻ nhau hơn nữa hiện tại tư thế hai người này có chút bất nhã làm lâm phàm cũng lời lên kiểm tra hắn lấy ra yêu thành đem linh khí thần của bọn họ toàn bộ hấp thu bây giờ yêu thành đã là tuyệt phẩm linh khí có thượng cổ đại yêu tọa chấn chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng đạo khí khí bảo cũng tuyệt đối không phải là vấn đề ở một chỗ nào đó bên trong hư không nghịch lưu của vạn sát cổ vực mộ thiên một tay thành chào hướng về phía đại điện nắm đấy sức mạnh bàng bạc chợt bộc phát ra Khiến đại địa đột nhiên run dày Một cái linh bạch tàn ra ánh sáng màu tím Bị mộ thiên nắm ở trong tay Không nghĩ tới vận khí mình tốt như vậy Linh bạch của đại năng giả ngã xuống ở đây Lại bị mình phát hiện Mộ thiên đem linh bạch này thu hồi vào trong nhận chữ vật Chờ sau khi đi ra ngoài đem nó luyện hóa Thì tu vi tất nhiên sẽ tăng lên một bậc Mộ thiên nhìn hư không vô tận ở phía xa xăm Trong mắt hiện quang hiện lên quang mang lập lè Và rất tà dị Toàn bộ bí cảnh của cổ thánh giới được phát hiện đều bị cổ tộc khống chế Vô số bảo bối trong đó đều bị cổ tộc vơ vét hết sạch sẽ Nếu còn cũng đều là bảo bối ẩn dấu cực sâu Nếu như khí vận không tốt Thì không những không nhận được bất kỳ thứ tốt gì Mà còn đem mệnh để lại ở đây Lúc này mộ thiên vừa định rời đi Thì đường đi phía trước đã bị chặn lại <cười> Không tệ không tệ Không tới người còn có thể phát hiện bảo bối Lúc này mấy tên cổ tộc tìm được mộ thiên nhìn thấy bộ thiên lấy ra đồ vật từ bên trong đại địa vẻ tham lam trong mắt cũng lộ rõ ra ngoài hừ <cười> đã sớm biết cổ tộc các người không có ý tốt chả đã các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi thì có thể đoạt được đồ ăn trước miệng hồ sao bộ thiên nhìn những tên cổ tộc trước mắt này lớn tiếng hỏi đoạt đồ ăn trước miệng hồ vậy có phải nhìn ai là hồ chúng tộc các giới chỉ là súc sinh mà cổ tộc chúng ta một đôi nhốt nếu như người không muốn chết thì đem cái linh mạch kia giao ra để cho ta cổ yêu cười nhạt nhìn mộ thiên giống như là sự sống cái chết của mộ thiên bây giờ là nằm trong lòng bàn tay quán rồi. từ sau khi công chế vạn sát cổ vực, không biết có bao nhiêu sinh linh chủng tộc các giới chết trong tay của bọn hắn, có rất nhiều nhân vật các chủng tộc tự nhận là có 102 cuối cùng vẫn bị cổ tộc nuốt. bởi vậy mộ thiên dù là sinh linh quỷ tộc thì cổ yêu căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, cho dù là hắn gia giấu tu vi thì có thể thế nào chứ? <cười> một lấy linh mạch này. Vậy mà thì xem các người có đủ bản lĩnh hay không Bộ thiên cười lạnh một tiếng Trong chớp mắt hai cánh tay đột nhiên vươn ra thật dài Huyết nhục ở phía trên Trong nháy mắt tiêu tán lộ ra xương trắng âm ủ Các đầu ngón tay vừa đụng vào hư không Ở trong nháy mắt đem hư không xé rách Không gian loạn lưu Ở trong nháy mắt bạo phát bao phủ Những tên cổ tộc kia <cười> Đồ không biết điều Các huynh đệ đem hắn nuốt sống đi Cổ yêu gào thét một tiếng Xong quyền phát huy Âm thanh kinh thiên động địa bộc phát ra Hiện tại mộ thiên chỉ có một suy nghĩ Đó là nhanh chóng rời đi Vì hắn không phải là đối thủ của những tên cổ tộc này Thế nhưng chúng muốn chết mình Thì cũng không phải là dễ dàng như vậy <cười> Muốn rời đi sao Người không nhìn một chút trăm vạn sát cổ vực Đến cùng là do ai khống chế Cổ yêu gầm lên một tiếng Khi thế gặp trời ngưng kết thành long hình phân ra ngàn vạn con Bao vây mộ thiên giống như là mạng nhện vậy Đem hư không xung quanh chệt để bao vây lại muốn rời đi khó như là lên trời vậy người biết ẩn giấu tu vi Chẳng đã chúng ta không biết hay sao hoàng thiên vị hậu kỳ ở trong cổ tộc cũng giống như là run rẩy mà thôi cổ yêu khi thêm mãnh liệt mênh mông như là biển lớn bao phủ thiên địa Mộ thiên biến sắc hắn muốn cho là mình ẩn giấu tu vi sẽ để những tên cổ tộc này bất cẩn tôi nghĩ rằng mình nắm tất cả không ngờ những cổ tộc này đã sớm biết tu vi của mình để chúng cho mình tiến vào vạn sát cổ vực hiện như là nắm chắc đem mình chém giết ở đây Mộ thiền liên tục bại lui Đám cổ tộc này không những chiến ý vô song Mà cường độ thân thể càng khiến cho bộ yên kiêng kỵ vạn phần Không dám cùng chúng liều mạng Tiền giao hỏa bên kia cùng mình đi vào Chỉ sợ cũng chết ở trong tay của những tên cổ tộc này Thiên ý của cổ thánh giới bao phủ cổ tộc ta Trùng tộc các giới chỉ là run rễ Làm sao dám đối kháng cùng với cổ tộc chúng ta Cổ yêu tức giận giết gào Vỗ ra một trường Hạt giống chân pháp ở bên trong điên cuồng vận chuyển Cổ Thánh Già Thiên Trong trước mắt Bàn tay đen nhánh của cổ yêu cha kín bầu trời Bàn tay khổng lồ bao phủ tất cả Lúc này Mộ Thiên giống như là một con trâu trấu vậy Muốn bay ra khỏi cái bàn tay này Không thể nghi ngờ là đang nằm mơ <cười> Khinh người quá đáng Mộ Thiên gào thét một tiếng Khi thức âm u Ở trong nhà mắt biến hóa thành ngàn vạn oan hồn giận dữ rít khảo tu la địa ngục Phía sau bộ thiên trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa đen kịt. Bên trên cánh cửa này, Bách Quỷ hoành hành, mà phía sau cánh cửa dường như là dẫn tới địa ngục vô tận. Quỷ khí âm u, bốc phát ra đại lực ma thần, cầm xích sắt trong tay dữ tợn giật gào, đem địa ngục chi môn mở ra. Một đóa hồng liên phun trào ra hướng về phía bàn tay cổ yêu đang chơ kín bầu trời đánh tới Có một ít oan hồn hàm răng sắc bén, miệng há to, muốn cắn nuốt tất cả. hố đèn lan tràn giống như là phải đem cái cự thủ này cắn nút sạch sẽ mới chịu. Quỷ tộc đáng ghét. Cổ yêu không ý tới mộ thiên. Vậy mà lại vướng tay vướng chân như vậy. Hắn đem một cái tay. Hóa thành đao. Một đao bổ xuống khiến chú hư không tách rời. Chém vào địa ngục chi môn kia. Phát ra từng tiếng kêu lè kẹp. Một ít oan hồn đang gặm bàn tay cổ yêu. Bị âm thanh này chấn động kêu thảm thiết. Không ngừng bị phá diệt. Diệt! Trong lúc mộ thiên cùng với cổ yêu giao thù. Những tên cổ tộc khác liền triển khai công pháp tấn công mộ thiên Sức mạnh cuồng bạo đột nhiên đánh vào thân thể của mộ thiên Khiến cánh cổng địa ngục trong nhé mắt sụp đổ Mộ thiên phun ra một ngụm máu tươi Thân hình có chút bất ổn trôi nổi ở trong hư không Hừ, <cười> quỷ tộc giống như run dế mà thôi, đi chết đi Một tên cổ tộc từ bên cạnh vọt tới Làm càn Mộ thiên nổi giận gầm lên một tiếng Táng thiên đại phần Mộ thiên vừa mở mắt, hắc khí dâng trào một ngôi mộ địa nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất Đây chính là pháp bào của mộ thiên Táng thiên địa phần Một kiện tuyệt phẩm linh khí Mộ thiên đi tới cổ thánh giới đã được trăm năm Trải qua không biết bao nhiêu đau khổ Có một lần ở bên trong bí cảnh phát hiện món bào bối này Sau đó luyện hóa nó ở trong nhiều năm Mới có được bào bối ngày hôm nay Một khắc táng thiên đại phần Đi ra khiến cho vạn sát cổ vực biến hóa kinh thiên Quỷ khí âm trầm lan ra giống như là quỷ thành vậy Ở trên táng thiên đại phần Đếm không hết có bao nhiêu phần mộ Những phần mộ này có cái ở bên trên có tên tuổi Có cái thì không Tuyệt phẩm linh khí Lúc cổ yêu nhìn thấy tuyệt phẩm linh khí Trên mặt cũng lộ ra vẻ tham lam Cái này không phải là người có khả năng có Hừ Cổ tộc các người lòng tham không đấy Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi nếm thử lợi hại Của tuyệt phẩm linh khí Có phải các người đang thắc mắc tại sao Trên những mộ địa này vẫn không có tên hay không Các người yên tâm Bởi vì chẳng mấy chốc nữa tên của các người sẽ ở trên này Và mọi người sẽ chịu đủ đau khổ giàn vật Mộ thiền cười lạnh Song trường vỗ ra liên hoàn trường Trăm trường, ngàn trường Lực lượng vô tận thô hóa các tuyệt phẩm linh khí này Một ít cổ tộc bị đào ánh sáng đen kia chiếu rọi, Nhất thời kêu riêng liên hồi Ở trên thân thể đen kịt xuất hiện vết thường lỗ chỗ Giống như là những ánh sáng Xuân xuyên thấu <cười> Các người muốn trúng lại Quả thực chính là nằm mơ Những ánh sáng đen này là do khí từ khí của vô số cường giả ngưng tụ thành, coi như cổ tộc các ngươi được trời cao ban cho thân thể mạnh mẽ thì cũng không có một chút tác dụng nào. Từng người từng người cổ tộc bị đóa quang này tách rời, sau đó tinh thần khí hóa thành một vệt cầu vồng, bị quỷ khí bao phủ, đưa đến ở bên trong cái mộ phần kia. Một số cổ tộc bị chém chết, thân thể ở bên trên Táng Thiên Địa phần, đi lại như là cái xác không hồn. Lúc này mộ thiên đại phun ra máu tươi, bởi vì đối phó những tên cổ tộc này hắn phải liều mạng toàn lực thúc giục tuyệt phẩm linh khí, táng thiên đại phần năng lực của nó coi như là hắn cũng chưa thể triển khai hoàn toàn nhưng vì muốn chém giết những cổ tộc này đành phải tiêu hao vô số tinh huyết mạnh mẽ phát động nhưng cái để mộ thiên đo lắng nhất chính là còn một tên cổ yêu dù như thế nào thì cũng phải tiếp tục chống đỡ vô liêm sỉ người muốn chết cổ yêu nhìn người của mình bị tên này chém giết liền gào thét liên tục trên thân thể nhất thời bạo phát ra một ánh hào quang khiến y phục của y nát bấy lúc này thân thể Cổ yêu trần chuồng như nhộng một bộ khôi giáp trong nháy mắt từ bên trong da thịt mọc ra đem thân thể hắn toàn bộ bao bọc lại Cổ yêu được một bộ khôi giáp bọc khí khi tức mãnh điệt tăng lên tới đỉnh điểm bộ khôi giáp này dĩ nhiên là cũng là một kiện linh khí ta muốn đụng nát linh khí của ngươi Cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt biến mất tiếng nổ vang lên đùng đoàn hư không chấn động đứt vỡ thật đáng tiếc. Lâm Phàm một mực ở trong bóng tối nhìn hình ảnh trước mắt trong lòng đau khổ không thôi. một đống kinh nghiệm súng sờ sờ, toàn bộ bị cái tên này phá hủy rồi. đáng ghét thực sự là đáng ghét mà. trong lòng của Lâm Phàm mặc dù đau, thế nhưng lúc này cũng không dám đi ra, bởi vì hai người này đánh nhau thực sự là quá kịch liệt. đặc biệt là tuyệt phẩm linh khí có chút bá đạo trong tay mộ Thiên, cái này càng làm Lâm Phàm trông mà thèm. ầm một tiếng, lúc này một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bạo phát làm cho cả vạn sát cổ vực Bắt đầu thấy bất ổn Tình huống gì đấy Năng lượng bạo phát cho kín bầu trời Làm cho mọi người không thấy được tình hình xảy ra Không biết là cuối cùng Tình huống gì tạo nên vụ bạo tạc này Lâm Phạm không hy vọng Hai tên này chết đi Tốt nhất chính là lưỡng bại cầu thương Kiểu ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi Lâm Phạm nút trong bóng tối Chờ đợi lâu như vậy Chính là đang đợi thời khắc này Khi Mộ Thiên đem những cổ tộc kia toàn bộ giết chết Đã làm trái tim của Lâm phàm chảy máu Đó là điều Đều là kinh nghiệm đấy Nếu giao cho mình chém giết thì nhiều kinh nghiệm như thế Cũng không lãng phí Nhưng vì chờ hai tên thủ lĩnh tự giết lẫn nhau Vẫn nhịn được không bại lộ chỗ ẩn thân của mình Ha ha ha Lúc này một tiếng cười lớn truyền tới Thân là âm thanh của cổ yêu Mộ Thiên Ngươi còn có bản lĩnh gì mang hết ra đây đi Lúc này cổ yêu không khá cho lắm Khôi giáp ở trên người giờ khác này rách tả tơi Ánh sáng ảm đạm Không còn có một khí thế ngập trời như trước Tuy rằng bộ khôi giáp linh khí này Đã bị hủy diệt Thế nhưng cổ yêu không vẫn nộ một chút nào Bởi vì hắn là người của cổ tộc Cổ tộc được thiên ý che chở Nắm trong tay thần kỹ Chỉ cần có đầy đủ tài liệu thì muốn luyện chế lại một bộ giáp mới Thực sự là sự tình đơn giản đến cực điểm Nhưng mà đối với sinh linh các trùng tộc khác Thì linh khí hư hại vậy Nó thực sự là hư hại Không thể sửa chữa muốn cổ tộc vì đó mà luyện chế tu bổ qua thực là nằm mơ đáng ghét lúc này mộ thiên cực kỳ thê thảm tóc dài ngổn ngang bên trên cái tuyệt phẩm linh khí tăng thiên địa phần xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan hắn đọc nhằn khổ sở bồi dưỡng tuyệt phẩm linh khí lại bị cái tên cổ tộc vô liêm sỉ này làm hỏng thậm chí tiếng kêu thảm thiết của khí linh cũng truyền vào trong tai hắn cổ yêu hôm nay ta thề nhất định phải giết được ngươi Mộ thiên giận dữ gầm lên, lừa giận trong lòng bốc cháy ngụt ngụt, coi như là đem cổ yêu chấm thành muôn mảnh thì cũng khó giải mối hận ở trong lòng. Muốn táng thiên đại phần, bồi dưỡng thành tuyệt phẩm linh khí, hắn phải trả giá nhiều như thế nào, bỏ ra bao nhiêu thời gian. Năm đó luyện hóa táng thiên đại phần, nó chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng nào nửa năm gần đây, hắn đã qua vô số bí cảnh, chém giết vô số cường giả, thật vất vả mới đem táng thiên đại phần luyện hóa thành tuyệt phẩm linh khí. Nhưng hôm nay lại bị cổ yêu làm cho hư hỏng Bảo hắn làm sao có thể chịu đựng được được Ha ha ha Muốn giết ta Người có bản lãnh đó sao Cổ yêu xem thường cười nói Bảo bối đối với hắn mà nói Thì không có trọng yếu Tuy rằng tuyệt phẩm linh khí rất hiếm có Thế nhưng hắn thân là người cổ tộc Nên bảo bối nghịch thiên cái gì cũng có Chỉ cần lập công lao thì tự nhiên sẽ không thiếu những thứ này Nhưng đối với mấy tên run rế Trùng tộc các giới mà nói Cổ thánh giới thiên ý hạn chế Để bọn họ không thể luyện khí Nếu như linh khí tổn hại Thì đó như là tiếng xếp giữa trời quang Đánh vào bọn họ Người Khí huyết mộ thiên quay cuồng Hiền như là bởi vì tuyệt phẩm linh khí hư hao Mà tức giận dẫn tới khí huyết công tâm Từng ngụm máu tươi phun ra Ban đầu khuôn mặt hắn trắng bạch Giờ lại như màu đất Vì muốn đem táng thiên đại phần đụng chết cổ yêu Hắn đã rót vào trong một thân sức mạnh Nhưng kết quả lại khiến cho nội tâm mộ thiên bi vẫn không ngất Giờ người đã trọng thương Thì còn có năng lực gì để chiến với ta nữa Cổ yêu vừa bước ra một bước Đã khiến cho hư không rung động Khí tức mặc dù không mạnh bằng lúc trước Thế nhưng để chém giết mộ thiên Thì không phải là việc khó Cổ tộc trời cao chăm sóc Được thiên ý che trở nên thân thể vô cùng mạnh mẽ Ở cùng một các bậc Cổ tộc so với bất kỳ chủng tộc nào Cũng đều cường đại hơn rất nhiều Lại thêm có bảo vật giúp đỡ Thì mạnh càng thêm mạnh Chém giết người của vạn tộc mà chưa có đối thủ Nếu không phải như vậy, thì trăm vạn năm qua, cổ tộc sẽ đã bị trùng tộc các giới đuổi xuống, khỏi thần đàn, đâu còn có chỗ cho chúng phát lối như vậy. Mộ thiên nhìn cổ yêu, trong lòng không phục. Thế nhưng đúng như là cổ yêu nói, hắn đã đến cực hạn, cho dù cứng rắn tiếp tục đối với cổ yêu tới, thì tới cùng, thì cũng chỉ có một đường chết. Không được ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Có được linh mạch rồi, thì việc tiến vào cảnh giới đại viên mãn là dễ như ăn cháo coi như muốn tiến vào thần thiên vị thì cũng tuyệt đối không phải là việc khó. Mộ Thiên âm thầm nghĩ ngợi tính toán. Lâm Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt thì trong lòng cũng có chút gấp gáp, nếu như cổ yêu chủ động thì Mộ Thiên tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Mộ Thiên mà chết đi thì như vậy lần này mình thiệt thòi lớn rồi, phải động thủ. Sau một tiếng, thân hình Lâm Phàm lóe lên, hạt giống chân thần ẩn ở trong nháy mắt vận chuyển, vì muốn một đòn chí mạng Nên hạt giống tăng phúc được vận chuyển Thương khung Trong chớp mắt Lâm Phạm xuất hiện trong hư không Hắn gầm lên rồi tung ra một cái búa Khai thiên tích địa Phát huy sức mạnh khủng khiếp xé rách hư không Khiến cho cổ yêu không có cơ hội phản ứng né tránh Người phương nào dám làm cản Lúc này cổ yêu biến sắc gào thét Một quyền khuấy động phong vân Ẩn chứa chân ý trực tiếp đánh về phía Lâm Phạm Trần áo nghẽo hủy dệt chi cước Hắc khổ đảo tâm Xoay chuyển cản khôn trong chớp mắt lâm phàm giống như là cuồng nhân vậy ba viên hạt giống chân pháp ở trong cơ thể nháy mắt vận chuyển sức mạnh bùng lên đem hư không đều xé rách nguồn năng lượng này thật mạnh người này vậy mà ngưng luyện ra rất nhiều hạt giống chân pháp như thế trong lúc thở dốc bộ thiên thích cảnh này thì sắc mặt đại biến cô động hạt giống chân pháp cực kỳ khó khăn bất kỳ công pháp gì muốn cô động thành hạt giống chân pháp cảnh giới thì cũng vô cùng khó khăn hơn nữa cần có số lượng lớn trần nguyệt có người cô động một viên hạt giống chân pháp cần tốn mấy hết mấy tháng mấy năm hơn nữa còn chưa chắc có thể thành công mà bây giờ người này thậm chí có đến ba hạt giống chân pháp ba châu này toàn bộ đều đã gương luyện thành hạt giống chân pháp nếu như nguồn sức mạnh này dung hợp lại cùng nhau thì chính là hủy thiên diệt địa không được ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này bao chóng rút đi bộ thiên nhất thời hoàng hốt thân hình đắp lế muốn nhờ cơ hội này mà rời đi muốn đi ngươi đừng nằm mơ Lâm Phạm phát hiện bộ thiên rời đi Thì cười lạnh một tiếng ra tay ngăn cản Đại Phạm Ca Lâm Phạm xuất ra ba tuyệt chiêu Sau đó vỗ một trường Đại Phạm Ca trong nháy mắt bạo phát biến ảo Thanh Long hình trăm trượng ngăn cản Đường đi của mộ thiên Lúc này cổ yêu đang gào hết thảm thiết Đây là công pháp gì Cổ yêu không dám tin tưởng Ở bên trong trời đất Tất cả đều là quyền cước Ban đầu đối với cổ yêu Phòng ngự hộ thân vô thượng có thể đem tất cả những thứ này chống đỡ được nhưng cuối cùng phát hiện quyền cước dĩ nhiên là không có quan tâm đến phòng ngự quán mà là trực tiếp hướng về phía dưới khố quán thế này đối với cổ yêu mà nói thực sự là xấu hổ bạn phần đáng kiếp nhà ngươi dám khoe quăng ngày hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy ngươi làm người lâm phàm liên tục cười lạnh tiếp tục chém một búa một búa này phá diệt tất cả cắt ngang hư không Phòng mang không có gì sánh kịp trực tiếp tách rời tất cả tiếng kêu thảm thiết vang lên thân thể cổ yêu ở trong nhèm mắt bị một búa chấm thành hai nửa Cổ yêu thực sự là bất lực hắn muốn phần phản kháng thế nhưng Không cách nào có thể phản kháng được Bộ ngực dưới khố Hai đôi cảm giác đau đớn tột cùng Lại còn như là sóng chiều bậy Một làn lại là một làn sóng Căn bản không có cách nào có thể chống lại Phốc một tiếng Phủ mang cắt ra thiên địa không gì không xuyên thùng Cổ yêu ngông cuồng tự đại ngã xuống Một dòng máu đen kịt văng tung tóe khắp nơi Ở trong hư không Đinh Chúc mừng chém rách cổ yêu hoàng thiên vị hậu kỳ đình chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 60.000 chúc mừng thu được tuyệt phẩm linh khí hắc thiên ma giáp tàn phẩm làm sao có thể làm sao có thể mộ thiên bị đại phàm ca dây dưa kéo lại nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì trong nháy mắt trở nên góc trẻ đường đường là cao thủ cổ tộc cứ như vậy mà bị chém chết làm sao có thể làm được chuyện này cái tên này rút cục lãi vì sao mà cha trộn được bảo bí cảnh này không thể như vậy được mộ thiên ta ở quỷ giới trải qua bao nhiêu tu luyện Chẳng có bao nhiêu sinh tử Cuối cùng từng bước từng bước đi tới nơi này Làm sao có thể chết ở đây Trong trước mắt Mộ thiên niên quầm công kích tới Nhưng đại Phàm ca biến thành long hình Chăm trượt giữ tận gạo thét Coi như bị một trường vỗ tan ra Thì cũng trong nháy mắt dung hợp khôi phục lại như lúc ban đầu Lâm phạm thoải mái cười to Giết được cao thủ hoang thiên vị Tuy nói nhận lúc hắn suy yếu mới giết được thế Nhưng cái này là cũng là kỳ ngộ Cái gọi là kỳ ngộ Không phải là phát hiện bảo bối mà là nhân lúc người khác gặp nguy cơ, rồi liếm thủ đoạn như là sấm chết giết chết hắn, thu hoạch những thứ tốt của hắn bổ sung cho dùng mình dùng. 60 vạn điểm kinh nghiệm, đây là một con số khổng lồ, khoảng cách thăng cấp đã gần thêm một bước. hoàng thiên vị hậu kỳ thì làm sao? không phải là bị ta chấm giết sao? coi như hiện tại gặp phải long huyền, lâm phàm tuyệt đối sẽ không giống như lúc trước đây, không có bất kỳ phản kháng nào, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. người rốt cục lại. bộ thiên cảnh giác nhìn lâm phàm không có dừng động tác ở trong tay vẫn liều mạng quanh kích long hình kia đối với đại phàm ca đã biến đảo thành long hình thì những công kích này căn bản không có một chút tác dụng nào tuy rằng tu vi của lâm phàm không có cao như mộ thiên thế nhưng lâm phàm cô động hạt giống chân pháp thì mộ thiên không thể nào sánh kịp càng không cần phải nói hiện tại mộ thiên thân bị trọng thương đang cận kề cái chết ta là lâm phàm nhân tộc đến từ huyền hoàng giới Lâm Phạm vùng ống tay áo đầy bá khí Thô bạo nhìn mộ thiên nói Người vì tiến vào bí cảnh Mà đem 100 sinh linh trùng tộc các giới Chắp tay đưa cho cổ tộc Tội thật đám chết Trong nháy mắt Lâm Phạm lóe sáng Mộ thiên này phải giết Sau khi mộ thiên nghe danh hào vội vàng xem trong bảng truy nã Nhất thời sắc mặt ngừng lại Làm sao có thể Xếp bạng 20 vạn Thành thiên vị trung kỳ đã cô động thành hạt giống trần pháp Về mặt của mộ thiên không dám tin tưởng Sợ hãi nhìn bảng truy nã trước mắt Nhìn lâm phàm thi triển hạt giống trần pháp trong nhé mắt Nên mộ thiên còn tưởng rằng tên này là một vị cường giả hoang thiên vị Thế nhưng lúc này tra xét bảng truy nã Hẳn mắt phát hiện cái tên này Tu Vi chỉ là thanh thiên vị trung kỳ Ở trên bảng truy nã chỉ cần lọt vào vị trí 30 vạn trở lên Thì bất kể là ai thì nhất định cũng sẽ bị thiên ý cổ thánh giới cảm ứng Cuối cùng Tu Vi sẽ xuất hiện ở trong bảng danh sách Đây là do thiên ý cổ thánh giới Vì để cổ tộc chém xét sinh linh các chủng tộc Mà không phải chết oan uổng khi gặp cường giả Ở nấp tu vi Nên làm ra cái hành động không công bằng này Chẳng qua hiện nay thiên ý cổ thánh giới Còn có cái gì công bằng Công bằng duy nhất chính là thiên ý cổ thánh giới Chưa có tự mình ra tay Hừ <cười> bổn thiếu giả có tu vi như thế nào Không phải trùng loại xúc sinh như người có khả năng hiểu rõ ràng Hôm nay không cần nói nhiều Giờ chết của người đã tới Lâm Phạm cười lại một tiếng Nếu như là lúc trước biết tu vi của Lâm Phạm là thanh thiên vị trung kỳ Hắn có lẽ sẽ không tin đối phương Có thể đem mình chém giết Nhưng khi đối phương đem cổ yêu chém giết Hắn hiểu được đối phương không hề quát lắc Mình và cổ yêu có tu vi tương đương Hơn nữa mình chịu thương thế còn trầm trọng hơn so với cổ yêu Đối phương muốn chém giết mình Tuyệt không phải là việc khó Người tại sao lại muốn giết ta Chúng ta đều là người trùng tộc các giới Thì phải dùng chống lại cổ tộc chứ Bộ thiên gạo thét tranh thủ hy vọng cuối cùng Đừng nói với tay những lời này Lúc người đem trăm sinh linh trùng tộc các giới chắp tay dân hiến cho cổ tộc Thì kết cục người cũng đã được xác định rồi Lâm phàm cười lạnh <cười> Người đang nói những tên phế vật kia sao bộ thiên cuồng tiếu vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tận Người không hiểu chúng sinh tồn tại đáng thương cỡ nào Bí cảnh là cách duy nhất để có thể cùng với cổ tộc đối kháng Đều đã bị cổ tộc khống chế Mà chúng ta muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ Thì ngoại trừ bí cảnh còn có thể làm cái gì Hy sinh những tên này thì tính là cái gì Chỉ cần có thể lật đồ được cổ tộc Thì tất cả những thứ này đều đám giá Nếu như người giết ta Mà có thể trở nên mạnh mẽ hơn Sau đó lật đồ được cổ tộc Vậy mộ thiên ta tự nguyện được người chấm giết Húng hồ những tên kia là cái gì Bọn họ là sinh linh bản thù của cổ tộc thánh giới Nhu nhược không có một chút can đảm Nhìn thấy cổ tộc giống như là con rùa rút đầu Giết bọn hắn thì lại có thể thế nào chứ Mộ thiên gào thét hướng về phía Lâm Phạm Nói ra những câu này Hy vọng có thể để Lâm Phạm cảm động Rồi tranh thủ thời cơ mà trốn chạy Người có ý chí của người Mà ý chí của ta là giết người ngay tại đây Sắc mặt của Lâm phàm phát lạnh Trong nháy mắt ra tay Hắn vỗ ra một trường khiến cho hư không sụp đổ Hư không phong bạo xe rách tất cả Người muốn giết mộ thiên ta Không dễ như vậy đâu Mộ thiên gầm rú như điên Con đường của chính mình vẫn chưa đi xong Làm sao có thể chết ở chỗ này Người căn bản không hiểu cổ thánh giới là tàn nhẫn cỡ nào ngươi chỉ biết nghĩ như thế là trùng tộc các giới vĩnh viễn không thể vươn mình Những chuyện này không phải người có khả năng quyết định Lâm phàm lật bàn Tay trấn ấn hoàn toàn Mộ thiên Hạt giống trần pháp trong cơ thể vận chuyển Ở trong nháy mắt Thế tất phải chém giết mộ thiên Hư không rung động Uy lực hạo nhiên Mộ thiên liên tục thổ huyết Đối với thực lực mạnh mẽ của Lâm phàm Biểu hiện khiến cho hắn thấy hoảng sợ rồi Mối thù hôm nay Mộ thiên tật khắc cốt ghi tầm Sau này chúng ta không đội trời chung Mộ thiên nổi giận gầm lên Sau đó dùng một trường đánh tắng thiên địa phần Bạo cho ta Trái tim của mộ thiên chảy máu Đây chính là một kiện tuyệt phẩm linh khí Cũng là một kiện tuyệt phẩm linh khí duy nhất của bản thân Thế nhưng lúc này vì mạng sống của hắn Đã không nghĩ được nhiều như thế Chỉ cần có thể đem linh mạch chính mình lấy được luyện hóa ra Thì tất cả những thứ mình mất đi Đều có thể lấy trở về Lâm Phàm không nghĩ tới mộ thiên muốn tự bạo tuyệt phẩm linh khí Yêu thành Lâm Phàm vỗ một trường Yêu thành trong nhắm mắt bán ra, thượng cổ đã yêu gào thét liên tục, cự trường chúng trời hướng về tám thiên địa phần đang tự bạo trục tới. Ầm một tiếng, một đạo hào quang ống ánh chợt bộc phát ra, tuyệt phẩm linh khí tự bạo không hề tầm thường, sức mạnh to lớn đủ để anh diệt tất cả. Long hình do đại phàm ca biến hóa từng tấc từng tấc nứt toát ra, hóa thành cho tàn. Lâm phàm ta nhớ kỹ, Lâm phàm ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mối thủ hôm nay trong tương lai mộ thiên tà tất báo Thân hình lâm phàm lấp đoán nhìn bốn phía rồi ngưng mặt Còn mẹ nó Vậy mà lại để hắn chạy mất Lâm phàm không nghĩ tới người này Lại tự bạo tuyệt phẩm linh khí Lực lượng khi tự bạo tuyệt phẩm linh khí to lớn như vậy Trực tiếp đem vách ngăn vạn sát cổ vực phát ra Như vậy thì mộ thiên trốn đi đâu Lâm phàm không thể biết được Sau trong lát trầm mặt Lâm phàm thở dài Lần này xem như là thiệt thòi lớn rồi Không có tới tên khôn đó còn có chiêu này, nhưng cũng không sao, coi như đây là một bài học, sau này gặp phải tình huống như vậy, đã biết đối phó như thế nào. Lâm Phàm nhìn vạn sát cổ vực không có rời đi ngay. Nơi này có ẩn dấu bảo bối hay không, Lâm Phàm không có hứng thú. Hắn không tin tưởng vận may của chính mình tốt đến như vậy. Có thể ở bên trong bí cảnh của cổ tộc quét sạch trăm ngàn lần mà tìm được bảo bối. Tuyệt phẩm linh khí hắc thiên ma giáp bị hư tổn nhưng mà lâm phàm không đủ nhẫn nại tu sửa nó hắc thiền ma giáp là tuyệt phẩm linh khí cổ tộc ban thưởng cho cổ yêu khi lập được công lớn khí linh trong hắc thiền ma giáp đã rách nát vừa rồi trong lúc va chạm đã bị hủy diệt một nửa giờ đây có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu tu bổ hắc thiền ma giáp không chỉ có cần lượng chân nguyên lớn mà còn cần phải có các loại bảo bối quý giá cùng cho vào thiên địa dung lô để luyện hóa mà công dụng to lớn của tuyệt phẩm linh khí này đó chính là vạn lực bất khả xâm phạm, nhưng đối với Lâm Phàm thì căn bản không có tác dụng gì mấy. Nuốt. Thượng cổ đại yêu há to nuốt, hắc thìn ma giáp bị hư tổn nuốt vào trong. Lúc này, khí linh kêu lên thảm thiết, theo bản năng nhưng mà trong nháy mắt liền bị luyện hóa trở thành chất dinh dưỡng cho yêu thành. Lúc này, chân thân người dõi dục của thượng cổ đại yêu lấp lánh lên những luồng sáng, trong da thịt mọc ra những vảy giáp bóng loáng màu đen kịt. Xem ra nuốt trưởng linh khí cũng có thể khiến cho yêu thải biến hóa thân hình lâm phàm đấp đế triển khai thân pháp rồi bay về phía xa túc sát chi khí ở đây đều là đồ tốt nhưng vừa rồi đại đại chiến phát sinh túc sát chi khí bị bọn mộ thiên đánh tàn rất lâu không thể ngưng tụ lại do vậy lâm phàm muốn đi tới nơi sâu hơn đến nơi mà có túc sát chi khí nồng nặc nhất thiên phong địa hỏa túc sát chi khí một khoảng hư không trong nơi sâu thẳm của vạn sát cổ vực giống như là tận cùng của thế giới Khí liều cuồng bạo bao phủ nơi đây là vô cùng nguy hiểm đối với những người bình thường Đi sâu vào trong lập tức sẽ bị nghiền nát Thế nhưng lông mày Lâm phàm không hề nhú một cái Ở trong ánh mắt lấp đẻ tiến vào bên trong cuồng bạo Ba loại sức mạnh đó lôi kéo thân thể của Lâm phàm như là muốn giá nát hắn vậy Thế nhưng đối với Lâm phàm mà nói Thì như vậy chỉ như là mát xa mà thôi Côn bằng thổ nạp Một bóng mờ côn bằng xuất hiện sau lưng của Lâm phàm vừa há miệng toàn bộ mọi thứ trong thiên địa lên bị hút vào trong một cách mất kiểm soát tương truyền quân bằng trường thành chỉ cần há miệng ra thì có thể hút hết trần nguyên cả một thế giới bây giờ quân bằng sau lưng lâm phạm vẫn còn rất yếu ớt tuy là như vậy nhưng mà nó thừa sức để hấp thu túc sát chi khí ầm một tiếng thôn thiên thực địa vô cùng vô tận túc sát chi khí bạo động lên dồn lên quần cuộn ngưng tụ thành vòng xoáy rồi không ngừng tràn vào trong cơ thể của lâm phạm chấn áp chấn áp Đại lượng túc sát chi khí ngưng tụ vào trong cơ thể lâm phạm Ở trong tay mắt Hệ thống liền luyện hóa ra túc sát chi khí Thành từng viên kết tình Tốc độ như vậy Cho dù là cao thủ cảnh giới hoang thiên vị Thì cũng không thể sánh bằng Túc sát chi khí mang theo ý chí chiến đấu của vô số cường giả Nếu không luyện hóa mà để nó tự di chuyển Trong cơ thể Thì bất kể là ai Thì cũng sẽ bị bạo thể bởi sức mạnh to lớn của nó Đinh Chúc mừng cô đọng túc sát kết tinh. Đinh Chúc mừng cô tinh. Từng viên từng viên tinh thể phiêu phù Ở trong cơ thể của Lâm Phạm Càng ngày càng nhiều Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Thì cũng đã có hơn một ngàn viên tinh thể Nhưng còn chưa đủ Đối với mảnh vạn sát cổ vực này Thì số túc sát chi khí mà Lâm Phạm hấp thu lúc nãy Cũng chỉ là một chiến thuyền nhỏ Giữa quyền cả mênh mông mà thôi Tiểu ra Qua là một nhân tài Hệ thống kẻ bên Ở trong thiên hạ có ai có thể lưu mạng cùng ta Lâm Phạm tràn đầy tự tin đối với con đường tương lai của mình Chỉ cần có thể ổn định thì việc đánh bại Bắt đại trí tôn cổ tộc là chẳng hề khó Thời gian chậm rãi trôi qua Túc sát kết tinh càng ngày càng nhiều Ở trong huyết dịch lâm phàm bây giờ Toàn là những viên kết tinh toàn ra ánh sáng hào quang màu sáng Vạn sát cổ vực tồn tại đã lâu Năm đó ở trong trận chiến kia Đã có vô số cường giả ngã xuống Và theo thời gian trôi qua Đã hình thành nên vô số túc sát chi khí càng ngày càng nhiều Ở bên trong túc sát chi khí Ẩn chứa ý chí của vô số cường giả cho dù là chiến vô địch thì cũng phải chậm rãi luyện hóa giá chiến ý bên trong túc xác chi khí, cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành kết tinh. Tuy nhiên, có hệ thống tồn tại thì ý chí chiến đấu này tự nhiên là không thành vấn đề. Chiến vương diệt thế quyền. Lâm Phàm đứng lên, tung ra quyền mang hai loại ý chí bao hàm tất cả, tung ra chiến vương diệt thế quyền, đỉnh cao, một quyền ý một quyền diệt, thiên tai tận thế, hủy diệt tất cả, sinh tử khí lưu chuyển sinh sôi liên tục không ngừng. Lúc này túc sát kết tình trong cơ thể của Lâm phàm Cũng hòa vào trong chiến vương diệt thế quyền Đinh Chúc mừng chiến vương diệt thế quyền thăng cấp Đúng lúc này túc sát kết tình đột nhiên hóa thành Từng luồng, từng luồng dung nhập vào bên trong Chiến vương diệt thế quyền Cứ như vậy thì Lâm phàm càng ngày càng thuần thục Chiến vương diệt thế quyền hơn Không đủ, còn thiếu một chút Thôn thiên địa thực Âm một tiếng Theo các này vạn sát cổ vực trệt đề náo động cả lên Vô biên vu tận túc sát trí khí hóa thành từng con rồng dài hàng nghìn dặm bao phủ bầu trời quần cuộn liên tục tiến vào thân thể của lâm phàm giờ các này nếu có người ở đây thấy lâm phàm thu cuồng bạo túc sát chi khí thì chắc chắn sẽ trợn mắt ngoác mồm bởi vì tốc độ tu luyện này hóa thành quả thực là không phải người cho dù là cao thủ cảnh giới thiên vị thì cũng không có khả năng như vậy đinh chúc mừng chín vương diệt thế quyền thẳng cấp lúc này lâm phàm triển khai chín vương diệt thế quyền song quyền đánh giá thiên địa dung lô điệu hòa ở trong vạn sát cổ vực dâng lên thiên phong hồ gầm không biết sau bao lâu lâm phạm đã hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của chín vương diệt thế quyền ở bên trong ý cảnh cường đại ấy lâm phạm phảng phất như là hóa thân thành chín thần đánh nhau với cổ tộc ở trong chín trường thượng cổ một quyền vang trời thiên địa không người có thể chống lại đinh chúc mừng chín vương diệt thế quyền thăng cấp đinh chúc mừng chín vương diệt thế quyền thăng cấp quyền mặt nhật thiên tai thần quyền hai mắt Lâm Phàm chợt mở to, bộc phát ra một luồng tinh quang trong mắt. Chiến Vương Diệt Thế Quyền rút cục thăng cấp lên, vạn sát cổ vực này quả thực là một bảo địa, túc sát chi khí đối với việc tu luyện Chiến Vương Diệt Thế Quyền quả giống như là ăn đền tiền đan vậy. Nhưng mà Lâm Phàm hiểu rõ rằng tất cả những thứ này đều bởi vì có hệ thống luyện hóa túc sát chi khí, bằng không coi như là chiến vô địch muốn tu luyện Chiến Vương Diệt Thế Quyền, tước cảnh giới tối cao mà không có mấy năm, mấy chục năm là tuyệt đối không thể thậm chí ngay cả mấy chục năm cũng chưa chắc chắn làm được. Ngưng tụ, lúc này Lâm Phàm chợt quát một tiếng, chân nguyên toàn thân dung chuyển, túc sát chi khí xung quanh sôi trào mãnh liệt, rồi rút tất cả vào trong cơ thể của Lâm Phàm. Nhất thời dường như là xuất hiện một vị ma thần ở trong cơ thể Lâm Phàm, liên tục giết gào, sau đó không ngừng cô đọng, hóa thành một hạt giống sáng lấp lánh. Hạt giống này chính là hạt giống thần pháp của Mạt, Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyền. Một khắc Mạt Nhật Thiên Tai Thần Quyền ngưng tụ thành Sức mạnh trong cơ thể của Lâm Phàm liên tục tăng lên. Không tệ, không tệ, chiến vô địch tuy rằng rất yếu, thế nhưng công pháp tu luyện thì không tệ, đặc biệt là sau khi lên cấp thì càng mạnh mẽ hơn. Trong lòng Lâm Phàm cảm thán, sau đó nhìn Vạn Sát cổ vực, giờ đây túc sát chi khí không còn nhiều nữa, chỉ bằng hấp thu hết cho rồi. Nhưng khi Lâm Phàm chuẩn bị ra tay, một thanh âm đột nhiên vang lên bên tai của Lâm Phàm. "Anh bạn, xin đừng hấp thu nốt số túc sát chi khí còn lại này nữa, nếu không Vạn Sát cổ vực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 Mà lại không bị mình phát hiện ra Không thể không nói Đây cũng là một nhân thành Trong phút chốc Hư không đột nhiên rung động nhẹ Một lối đi xuất hiện trước mặt của Lâm phàm. Tiến vào đi Ta sẽ đưa người đến bên cạnh ta Lâm phàm xem xét lối đi đó Rồi xài bước chân vào Lúc xuất hiện trở lại Thì đã đứng trước một cái sơn động rồi Lâm phàm đang tịnh tiến vào Thì giọng nói đó lại vang lên Người không vào được đâu Lão Phu bị bọn cổ tộc nhốt ở đây vạn năm rồi Nếu như người vào được thì Lão Phu sớm cũng đã ra rồi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 Giả danh cao nhân tức là tự tìm đường chết Lâm Phạm nói lớn Rồi tiến thẳng vào trong huyệt động Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giết chết người Mọi thứ bên trong huyệt động Đều hết sức bình thường Không phải là kho báu như Lâm Phạm nghĩ Không khí bên trong ầm u khủng khiếp Nhưng mà khi đến đường cụt Lâm Phạm nhìn thấy một đám sương mù đen kịt Đang ra sức đâm sầm vào tường nhếch mép cười lớn <cười> Hóa ra cái tên giả thần giả quỷ kia chính đảng người Sao hả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 người lúc này tia thần thức đen kịt kia đột nhiên phát ra thanh âm sắc nhọn rồi lao về phía lâm phàm hắn muốn sẽ xác lâm phàm ra <cười> một tia thần thức mà lại dám hún sờ như vậy không biết kẻ nào tiếp dũng khí cho người này lâm phàm quát lớn rồi đột nhiên gọi yêu thành ra nuốt chửng hắn cho ta thượng cổ đại yêu yêu thành liên tục cào tiết móng vuốt xé rách hư không tóm lấy thành thánh lão tổ giống như là tóm một con kiến vậy không thể nào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 Mà cũng không rõ linh bạch đó là cái gì Và có dịu dụng gì nữa Xem ra về sau phải cẩn thận hơn Vậy là coi như đã gánh thêm một kẻ địch đầu tiên ở cổ thánh giới Nhưng ta đếch sợ Ở huyền hoàng giới ta cũng đã lừa gạt rất nhiều người Mà vẫn đang bị truy sát tới tận bây giờ Ngày lúc này hư không có chút chấn động Rồi đột nhiên xuất hiện một đám người Tinh thần đâm phàm chững lại Vẫn nghĩ rằng là bọn cổ tộc cảm nhận được vạn sát cổ vực Nên chạy tốt chuẩn bị chém giết mình Nhưng khi nhìn rõ hơn đám người đó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 mặc dù Lâm Phạm phi thăng lên cổ Thánh giới không lâu nên không biết cô đọng Thánh Dương Đàn nhưng sau khi nhận được cổ Thánh giới bí lục thì mới biết hóa ra Thánh Linh khí còn có thể ngưng tụ Thánh Dương Đàn công dụng Thánh Dương Đàn vô cùng lớn ngoài việc có thể bổ sung chân nguyên tiêu hao trong cơ thể còn có thể để bảo bối hấp thu tăng cường sức chiến đấu nếu sở biết Thánh Dương Đàn có tác dụng như thế nào Lâm Phạm đã sớm ngưng biển tuy nhiên hiện tại cô đọng thì cũng không muộn bởi vì hắn có Ngô Đồng Thần Thủ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 Tiểu tử kia, ta khuyên người tốt nhất là đừng có sợ trò gì. Yến Kinh Thiên ngay lập tức đi tới trước mặt Đâm Phạm, nhìn đống báu vật cách sù khiến hắn vô cùng phấn khích. bảo bối, tất cả đều là bảo bối của ta. Yến Kinh Thiên cúi đầu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, hắn thậm chí còn có thể nghe được những bảo bối này chào hỏi hắn. Cánh tay Yến Kinh Thiên vùng lên, muốn thu hai cái bảo khí trước, nhưng bận lật kinh ngạc phát hiện chúng không nhúc nhích được. Có lẽ nào chữ vật giới chỉ có vấn đề?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 Thì vĩnh hằng chi phủ vẫn như cũ không hề nhúc nhích Lâm Phạm nhìn bộ dạng này của Yến Kinh Thiên Thì trong lòng nở nụ cười Miệng lầm bẩm Phi Thiên ẩn giấu trong lòng đất điền bắn lên Nở hoa Ngay lúc này đang vận sức Yến Kinh Thiên lại đột nhiên cảm giác mát lạnh ở mông Ngay sau đó là đau đớn kịch liệt Thoải mái Kinh hoàng Xấu hổ Cái này Yến Kinh Thiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra Ngay lúc hắn muốn nói thì cảm giác đau nhức sông lên tận óc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 Chúc mừng thu được trung phẩm linh khí, thăng đằng kiếm. Không tồi, không tồi. Còn có chút tác dụng 60.000 kinh nghiệm rất tốt. Trên mặt Lâm phàm nở ra một nụ cười. Mà lúc này đối với những người kia mà nói tình cảnh vừa nãy giống như là nằm mơ vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao Yến Kinh Thiên trong như mắt lại nổ tung? Người là ai? ngay lúc này bọn chúng đã hiểu ra. Tên trước mắt này đang giả heo ăn thịt hồ. Lâm phàm nhìn người đó rồi tay bung lên, thu lại toàn bộ bả mối.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 lôi đình điều giáo pháp vương xuất ra lâm phàm tay vung lên một đạo lôi đình đấp lóe ngay lập tức xuất hiện trong hư không ta chính là lôi đình điều giáo pháp vương kẻ nào cần ta dạy dỗ để bắt đầu trọc tự gọi lôi đình điều giáo pháp vương nhìn xung quanh vẻ mặt điềm nhiên nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy báo khí người đi dạy dỗ cho anh tốt lâm phàm nói vâng ngay lập tức lôi đình điều giáo pháp vương liền xuất hiện ở trên người tên dực tộc người đã trúng độc nặng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 thế nhưng nội tâm lại có vô số gợn sóng cuối cùng cắn răng quyết định tốt chúng ta trước tiên dựa theo yêu cầu của hắn mà làm để hắn lơ là sau đó chỉ cần hắn ở lại đây thì chúng ta trong nháy mắt liền ra tay giết chết hắn bạch đinh truyền âm nói trong lòng liên tục cười lạnh thanh thiên vị trung kỳ tu vi này ở trong mắt của bọn họ giống như là run giấy bất quá vì phòng ngừa vạn nhất chúng ta phải ở thời khắc tốt nhất ra tay mới được tiền bối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 Những dùn dế này tới bao nhiêu ta điểm giết bấy nhiêu Tiêu nói người khổng đồ này là kết quả Mà mười tên thiên phu trưởng dung hợp thành Thế nhưng sau với lâm phàm Thì trung quy vẫn còn chưa đủ ầm một tiếng Đất dung núi chuyển Thượng cổ đại yêu là một trường phá diệt tất cả Người khổng đồ cao to ngàn trường Giữa một trường này cũng phải gạo thét liên tục Thân thể không ngừng đứt toát Máu tuôn như thác ầm một tiếng Một trường oai Vô địch thiên hạ Mặt đất cứng rắn đã bị một trường này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 hắn phát hiện mình tìm không được bóng người của nhân tộc kia đâu đi nơi đó ngay trong chớp mắt này thân thể cổ tộc vạn vu trưởng đột nhiên hơi ngưng lại ở trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ ở trong trong mắt toát lên vẻ kinh hoàng một khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhã xuất hiện ở trong mắt của hắn một bàn tay bình thường không có gì lạ chụp tới hắn tên cổ tộc vạn vu trưởng sợ hãi lập tức né tránh sau đó nổi giận gầm lên một tiếng thứ hỗn trứng ta phải đem ngươi chấm thành hai khúc Một đau khủng khiếp lại được chém ra Nhưng một lần này thì Lâm Phạm không tránh nữa Mà đứng yên tại chỗ tiếp chiêu Cổ tộc Vạn Phu Trường nhìn thấy Lâm Phạm Nhân tộc lại dám dùng tay không Tiếp chiêu của mình Trong lòng đại hỉ Lập tức dùng hết sức mạnh Chỉ muốn một chiêu Có thể giết ngay cái tên khốn kiếp trước mặt này soạn một tiếng Ngươi Cổ tộc Vạn Phu trưởng không dám tin Tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt Bàn tay của tên nhân tộc này đã phá vỡ thiết cát ma hậu quán Mà nhân tộc này cũng không dừng lại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 Người khổng lồ cái đang mở cái miệng rộng ra, vô số cổ tộc đều bị hút vào trong bụng hắn, sau so đó biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ cho hắn hùng uy như vậy, làm cho tất cả sinh linh đều phải sợ hãi. Nghĩa đây nha mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện nhé. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong một hôm nay thì phòng sẽ đọc tập tiếp theo tập số 89 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp phòng nhé. À, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy ấn vào đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi phong lên sóng. bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện tập số 89 của bộ truyện ngạo thế chi vương. lâm phàm đạp trên hài cốt của những tên cổ tộc xài bước đi tới tiến vào bên trong tuyệt vọng thành thượng cổ đại yêu há miệng như là muốn nuốt chửng thiên địa nuốt toàn bộ những cổ tộc này vào trong miệng. những cổ tộc này đối với thượng cổ đại yêu mà nói Đều là vật đại bổ. Yêu Thành sau khi hấp thu nhiều cổ tộc như vậy Khi tức đang không ngừng tăng lên Lâm Phạm kiểm tra một hồi kinh nghiệm của mình Đúng là cũng không tồi Tuy nói là tu vi của những cổ tộc này không hề cao Nhưng cũng may với khối lượng khá nhiều Nên có thể bù đắp một chút Những binh sĩ cổ tộc phổ thông Dĩ nhiên cũng chỉ tăng cường 10 điểm kinh nghiệm Rất đáng thương Sau khi Lâm Phạm tiến vào tuyệt vọng Thành Thì lâu mày cũng hơi hơi ngưng lại Tuyệt vọng thành quả thực là giống như tên gọi của nó Tràn đầy sự tuyệt vọng Thậm chí sự tuyệt vọng đã ngưng tụ thành từng viên to bằng hạt động tương Những tuyệt vọng châu này Đều là do các sinh linh của đại thiên thế giới tuyệt vọng Nên mới kết tinh thành Ở trong thành sinh linh đại thiên thế giới chịu đủ giàn vật Hy vọng tàn lội Cuối cùng sinh thành vô cùng vô tận tuyệt vọng Rốt cuộc cần phải bị tra tấn đến mức nào Mới có thể ngưng tụ thành cái loại tuyệt vọng châu này Lâm Phạm nhìn những cái này Trong lòng âm thầm đấy làm lạ Những thứ đồ chơi này của huyền hoàng giới Hắn chưa bao giờ gặp phải Cổ tộc quả nhiên là rất biến thái Ngay cả thứ này mà cũng có thể tạo ra Bất quá càng để cho Lâm Phạm nghi ngờ Chính là mình tạo thành động tĩnh như vậy Mà tuyệt vọng hầu vẫn chưa hề đi ra Chẳng lẽ là tuyệt vọng hầu Dám xem thường tiểu ra Cho rằng tiểu ra chỉ là một con run dế Còn không cần tự mình ra tay. Nếu không đi ra Vậy thì tiểu gia sẽ diệt tuyệt vọng thành, đến lúc đó coi như là không muốn ra cũng phải đi ra. Với tù vi bây giờ của Lâm phàm thì phải cần vô số kinh nghiệm thì mới có thể thăng cấp. Vì vậy mà cần phải xử lý được bot, những bót như tuyệt vọng hầu thì mới có thể thăng cấp nhanh được. Càng đánh càng mạnh, đây chính là chân lý của hệ thống. Mà lúc này, Lâm phàm phát hiện ở bên trong tuyệt vọng thành có 4 tòa tháp nhọn đứng vững vàng cao vút tới tận mây xanh những cái tháp nhọn kia nhìn qua tưởng là bình thường không có gì lạ thế nhưng vào đúng lúc này ở bên trên mỗi một tòa tháp đều có khói đèn khuếch tán sau đó liền có bốn đạo lưu quang xé rách bầu trời hướng về phía lâm phàm bay tới tứ đại quân đoàn đến rồi Từ kỳ của tên nhân tộc này đến rồi những tên cổ tộc may mắn còn sống dưới đợt công kích vừa rồi nhìn thấy bốn đạo lưu quang này thì lập tức hưng phấn đó là đại thần trong cổ tộc bọn chúng coi như là tuyệt vọng hầu cũng vô pháp so sánh Bởi vì tuyệt vọng hầu không phải là cổ tộc Bọn chúng tuy rằng sợ tuyệt vọng hầu Thế nhưng sẽ không thể có sự kính trọng dành cho hắn Mà tứ đại quân đoàn trường đều là cổ tộc Mỗi người một tu vi đều cực kỳ cường hãn Cho đến nay chỉ luôn chấn thủ ở bên trong tuyệt vọng thành Cao thủ đã tới Lâm Phạm cảm nhận được khí tức ở bên trong bốn đạo liêu quang Về mặt có hơi kiên nghị Không đơn giản Bốn tên cổ tộc này không hề đơn giản Âm một tiếng bốn đạo lưu quang rơi xuống đất khiến cho đại địa cũng phải rung chuyển ở trong mắt của lâm phàm bốn đạo lưu quang này hiện hiện lên chân thân bốn tên cổ tộc nhìn thoáng qua điểm biết chúng tuyệt đối không phải là bình thường đặc biệt là hơi thở kia khiến cho lòng người thấy sợ hãi hoàng thiên vị đại viên mắt lâm phàm nhìn thấy tu vi của tứ đại quân đoàn trường tâm thần cũng là ngưng lại cảm giác thấy hơi khó giải quyết bốn tên cổ tộc này thân cao mười mấy trượng da đen kịt Toàn thân được che kín bằng từng miếng vảy giáp. Nhưng mà vầy giáp này phát ra ánh sáng động lẫy. Có vẻ rất bất phàm Thượng cổ đại yêu. Đại nhất quân đoàn trưởng cổ Hải Thiên. Nhìn thấy người khổng đồ kia đứng sau lâm phạm. Về mặt cũng hơi hơi ngưng lại. Sau đó lưu luyến nở nụ cười Đáng tiếc đã bị luyện thành khí linh. Nhân tộc. Lá gan của người rất lớn. Dám đến tuyệt vọng thành làm càn. Quân đoàn số 2. Cổ Trấn Thiên. chật quát một tiếng, nhất thời hình thành một cỗ sóng âm cường đại. Những cỗ sóng âm giống như là lợi kiếm, ngay lập tức xé rách hư không ra. Phi thằng 4 tháng mà đã có thực lực thế này, thực sự là đúng là kinh người. tôi nói không biết người có cơ duyên gì, thế nhưng người lại dám đi tới nơi này, như vậy kết cục của người chỉ có một, chính là chết. đệ tam quân đoàn trưởng cổ phát thiên nói rằng, kẻ nhân tộc ngu xuẩn, khiêu khích uy nghiêm cổ tộc, kết cục nhất định là cực kỳ thê thảm. đệ tứ quân đoàn trường cổ trảm thiên nói rằng nhớ kỹ tên của chúng ta đệ nhất quân đoàn trưởng cổ hải thiên đệ nhị quân đoàn trưởng cổ Trấn thiên đệ tam quân đoàn trưởng cổ phát thiên đệ tứ quân đoàn trưởng cổ trảm thiên thời khắc bốn đại quân đoàn trưởng chợt quát một tiếng khí tức sông thẳng lên trời xanh tựa như là tuyệt thế Trấn thiên vẹn vẹn chỉ có một cái ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác sợ hãi tè ra quần lâm phàm nhìn bốn người này Trong lòng nở nụ cười, tuy nói đắt nữa có thể sẽ có một hồi ác chiến. Thế nhưng hắn rất muốn hỏi một câu. Lão thiên gia lại có thể tha thứ cho các ngươi được sao? Không phải chấn thiên thì chính là chạm thiên. Nếu tiểu ra là lão thiên gia thì tuyệt đối sẽ dùng sấm sét đánh các ngươi tàn sát mới thôi. Tứ đại quân đoàn trường đã trăm năm chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên bởi vì một tên nhân tộc mà phải điều động toàn bộ. Thực sự là bất khả tư nghị. Tứ đại quân đoàn trường thật là quá uy vũ Tên nhân tộc này chết chắc rồi Các cổ tộc nhìn tứ đại quân đoàn trường Đình thiên đập địa Trong lòng vô cùng vui mừng Ở trong mắt của bọn chúng Kết cục của tên nhân tộc kia vào lúc này Đã được quyết định Chính là chết Đối với tất cả sinh linh đại thiên thế giới Lại là triệt đề mất đi hy vọng Tứ đại quân đoàn trường của tuyệt vọng thành Mỗi một người đều không có yếu so với tuyệt vọng hầu Bọn họ tuy rằng bị cổ tộc giam cầm ở đây Thế nhưng đối với tứ đại quân đoàn trường cũng có hiểu biết nhất định. Tứ đại quân đoàn trường, mỗi một tên đều là tồn tại có khả năng hủy thiên diệt địa. Đó là tồn tại không ai có thể ngăn cản. Không còn hy vọng, hết thầy đều xong đời rồi. Âm một tiếng. Đúng lúc này, một đạo khí tức đột nhiên tràn ngập ở bên trong trời đất. Cả thương khung đều phảng phất như bị một luồng hơi thở này xuyên thống. Các sinh linh trùng tộc của đại thiên thế giới cảm nhận được luồng hơi thở này thì vô cùng kinh ngạc. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Luồng hơi thở này thực sự là quá mạnh mẽ So với tứ đại quân đoàn trường thì cũng không thua kém bao nhiêu Bản toàn là nhân tộc Lâm phàm Hôm nay sẽ tiêu diệt tuyệt vọng thành Lâm phàm bước đến trước Vô thượng trên ý đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra Trận chiến đấu này hắn muốn sử dụng toàn bộ thủ đoạn Đối đầu tứ đại quân đoàn trường cổ tộc Lâm phàm tuyệt đối sẽ không cần Không bất cần Càng sẽ không lưu thủ Bởi vì bốn vị cổ tộc này là cường giả chân chính <cười> Tứ đại quân đoàn trường giờ khác này Vẫn âm trầm nở nụ cười Thế nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi Bọn họ cùng nhau đi ra Là bởi vì cảm nhận được khí tức Của thượng cổ đại yêu Không nghĩ tới tên nhân tộc này Lại có thể mạnh như vậy Nhìn tên nhân tộc nhỏ bé này Ta khinh thường ra tay Các người ai lên trước Ta cũng khinh thường ra tay Cổ trảm thiên Người lên trước đi lúc này tứ đại quân đoàn trưởng phẳng phất như là không đem Lâm Phàm để vào trong mắt nhưng mà đúng vào lúc đó sắc mặt của Lâm Phàm ngưng lại bốn tên đại quân đoàn trưởng này vừa mới nói không thèm ra tay thì lại đồng thời ra tay đánh đén không nghĩ cổ tộc cũng đề tiện như vậy Lâm Phàm cười lạnh một tiếng thân hình đắp lõe tứ đại quân đoàn trưởng cổ tộc đồng thời ra tay đánh đén một tên nhân tộc truyền đi thì ai e rằng rất mất mặt thế nhưng đối với tứ đại quân đoàn trưởng mà nói tên nhân tộc này Vừa bộc phát được khí tức rất mạnh Hơn nữa Hắn còn là Thượng Cổ Đại Yêu Nếu như lấy được Thượng Cổ Đại Yêu Sau đó đem thôn phệ Thì rất có thể xung kích được cành giới Thiên vị thần Chân chính tiến vào con đường nghịch thiên Chúng ta phong tỏa thiên địa Phong ngừa hắn đạo tộc Đốt Giết hắn ngay tại đây Đoạt được Thượng Cổ Đại Yêu Cuối cùng chúng ta sẽ thương nghị phân chia như thế nào Vì thằng 4 tháng Đã có thể có khí tức mạnh như vậy Tên này Tất là có được cơ duyên khắc Bốn người chúng ta phải liên thủ chân áp Ở phía giới thiên vị thần Không có ai là đối thủ của chúng ta Đại phá toái trì pháp Càn khôn già thiên thủ Vạn cổ thao thiên Thời khắc này Tứ đại quân đoàn trường sốc hết bản lĩnh Bốn cỗ sức mạnh cuồng bạo Từ bốn phương tam hướng kéo tới Muốn ngay lập tức chệt đề chân áp lâm phạm Tứ đại quân đoàn trường Bất kỳ người nào trong đó Đều có thể ngang dọc bát hoàng bây giờ bốn người thiên thủ cùng nhau trấn áp một tên nhân tộc đủ cho thấy tên đó cường hãn thứ cỡ nào nếu như là người bình thường ở phía dưới nguồn sức mạnh này thì sớm đã biến thành tro bụi không có một tia phản kháng thiên địa phong tỏa tứ đại quân đoàn trường triển khai tuyệt chiêu hạt giống chân pháp trong nhân mắt vận chuyển cổ thánh giới thiên ý phảng phất chính là cội nguồn sức mạnh của bọn họ bốn cột sáng trên trời cao truyền xuống gia trì ở trên thân bốn người họ tứ đại quân đoàn trường đi trước một bước chiếm hết tiền cơ bàn tay liên tục tác động vào hư không trong chớp mắt trăm ngàn vạn trường ấn đi vào bên trong hư không ở trên khuôn mặt có bốn người cũng là lộ ra trận trận âm lãnh và tham lam hùng quảng tứ đại quân đoàn trưởng phân biệt đứng ở bốn phương tám hướng phong tỏa lâm phàm hoàn toàn coi như là một trận pháp tạo thành một loại tư thế tuyệt sát bọn họ bế quan trăm năm một bậc thử nghiệm xung kích thiên vị thần nhưng cảnh giới thiên vị thần ở trong mắt của bọn họ là quá khó khăn nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng tìm hiểu không ít thiên địa pháp tắc, chỉ cần hơi động tay thì cũng mang theo một loại thiên địa quy tắc nào đó. nguồn sức mạnh này thật là khủng khiếp. về mặt lâm phàm biến đổi, hắn biết tứ đại quân đoàn trường tuyệt đối không hề đơn giản. thế nhưng cũng không nghĩ tới bốn người liên thủ phong tỏa tất cả sinh cơ, căn bản không chờ một con đường sống. cổ tộc tứ đại quân đoàn trường tuyệt đối không phải là những cổ tộc bình thường có khả năng để so sánh. đồng thời Lâm Phạm cũng rõ ràng cổ tộc vì sao có thể chân áp đại chiến, đại thiên chủng tộc Ở loại tình huống này Nếu như một vị cao thủ hoang thiên vị đại viên mãn bình thường Sợ là sớm nó bị bốn vị quân đoàn trường này cho chân áp thành bụi phấn Chỉ xích thiên nhai Thân hình của Lâm Phàm giống như là long xà bay múa Chân đạp càn khôn, không ngừng lập lè trong hư không Tay hắn cũng không ngừng ra chiêu Sức mạnh như là muốn phá vỡ hư không Bạt nhật thiên tai thần quyền Hắc khổ đảo tâm, xoay chuyển càn khôn trong chớp mắt hạt giống trấn pháp trong cơ thể của lâm phàm ở trong nháy mắt vận chuyển từng luồng ánh sáng tỏa ra những tia sáng này giống như là lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng cách trở soi sáng bốn phương dương kích thiên địa lâm phàm vừa ra tay chính là mấy đại sát chiêu đánh ra muốn cùng với tứ đại quân đoàn trưởng liều mạng một lần nhân tộc này đến cùng đã lai lịch gì sử dụng một hơi tới nhiều như vậy tuyệt chiêu hạt giống chân pháp quả có chút khổng lồ đến cùng đã tu luyện như thế nào <cười> Coi như vậy thì lại có thể thế nào Ở trước mặt chúng ta cũng không thể nỡ nổi một đòn Tứ đại quân đoàn trường trong lòng chấn động vô cùng Thế nhưng tình huống hiện tại vẫn nằm trong bàn tay Coi như hạt giống chân pháp mạnh mẽ đến đâu Thì cũng không đủ Ở trước mặt tứ đại quân đoàn trường Hết thầy đều giống như là run giấy Đại nhất quân đoàn trường Cổ Hải Thiên Bước chân như dòng Phun ra nuốt vào Ở trong lúc đó Đại lượng thánh linh khí bộc phát ra Cổ thánh giới thiên ý bổ trợ Bà Sa Đại Cổ Thánh Quyền Thời khắc này Làn da đen kịt của đại nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên Đột nhiên bạo phát ra kim quang vô cùng Những kim quang này từ trời mà giáng xuống Đến từ Cổ Thánh Giới Thiên Ý bổ trợ Đồng thời hắn đấm ra một quyền Y lực một viên đạn Hạt nhân cỡ nhỏ bùng phát Yên diệt chúng sinh Giờ khắc này ba quân đoàn trưởng còn lại Cũng liên tục sử dụng sát chiêu Cả thiên địa đều phẳng phất như là bị đẻ ép Hư không bắt đầu sụp đổ đáng ghét. Lại có thể để chúng tiến được tiên cơ, còn gì là uy phong của tiểu gia nữa? Ánh mắt của Lâm Phàm lạnh lẽo, miễn cưỡng ngăn cản được tấn công kia. Nhưng mà sức mạnh của bốn tên quân đoàn trưởng liên kết với nhau khiến cho sức mạnh của đoàn tấn công kéo dài không ngừng. Lâm Phàm tấn công về phía nào thì sức mạnh ở phía đó đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn không thể thoát ra. Đồng thời để Lâm Phàm câm lặng, chính là cổ thánh giới thiên ý vậy mà lại dâm tiện vô cùng, không ngờ lại trắng trợn trợ giúp cổ tộc như vậy đúng vào lúc này phòng ngự của Lâm Phạm đã bị sức mạnh của tứ đại quân đoàn trưởng đột phá tứ đại quân đoàn trưởng đều lộ ra vẻ vui mừng chợt quát một tiếng ngay lúc này ầm một tiếng một nguồn sức mạnh từ tứ đại quân đoàn trưởng bạo phát ra trực tiếp hợp thành một đoàn hóa thành cự long vạn trường đánh về phía Lâm Phạm lấy Lâm Phạm làm trung tâm một luồng sóng xung kích chợt bộc phát ra luồng sóng xung kích này phá hủy toàn bộ kiến trúc xung quanh Kể cả một ít cổ tộc binh sĩ đứng gần Cũng bị nghiền nát đến Thành từng vũng máu dưới nguồn sức mạnh kinh khủng này Thật mạnh Tên nhân tộc này có phải là đã chết <cười> Tứ đại quân đoàn trưởng vạn tuế Các cổ tộc này Nhìn cuộc chiến kinh thiên động địa Nội tâm vô cùng kích động Đây chính là sức mạnh của cổ tộc tứ đại quân đoàn trưởng Nguồn sức mạnh này Vô cùng mạnh mẽ Không ai có thể định nổi Những sinh linh đại thiên trùng tộc Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Thì trong mắt đều hiện ra vẻ tuyệt vọng vô cùng Người nhân tộc này dưới cái nhìn của bọn họ Rất là mạnh mẽ Thế nhưng ở trong tay của tứ đại quân đoàn trường Lại không có bất cứ cơ hội nào phản kháng Tứ đại quân đoàn trường Nhìn hình ảnh trước mắt Cũng lộ ra nụ cười Và rồi một chiêu này có sức mạnh đến bao nhiêu Trong lòng của bọn họ biết rất rõ Coi như chính là bọn họ cũng không nhất định có thể ngăn cản được Còn người nhân tộc này Tuyệt đối đã là hóa thành cho tàn Nhưng mà vừa lúc đó Tứ đại quân đoàn trưởng cảm nhận được tình huống bên trong Nhất thời kinh hãi thất sắc Đặc biệt là đệ đệ nhất quân đoàn trưởng Cổ Hải Thiên Thiếu trước nữa là con người rơi ra Kinh ngạc giống lên Chuyện này làm sao có khả năng Đây là vật gì Làm sao có thể đỡ được sức mạnh của chúng ta Nguồn sức mạnh này coi như là chúng ta cũng không thể ngăn cản được Cái lỗ đỉnh này làm sao có thể ngăn cản được chứ Đầy rốt cuộc là bảo bối gì Đạo khí chí bảo gì Nhân tộc này có được cơ duyên lớn Có lẽ là kiện bảo bối lớn này rồi Không nên hốt hoảng như vậy Chúng ta chỉ cần khóa chặt Nhất định có thể giết chết thắn Lúc đó thì cái lô đình này Cũng sẽ vào tay của chúng tôi Ba đại quân đoàn trưởng Còn lại thì đều toát ra vẻ tham lam Bọn họ không nghĩ đến tên nhân tộc này Lại có một thứ bảo bối phòng ngự bậc này Có thể ngăn cản được sức mạnh hợp kích của bọn họ Thấp nhất cũng phải là đạo khí Hơn nữa phải là tuyệt phẩm đạo khí Nếu không thì cái lô đình này Cũng không thể còn huyên vẹn như bây giờ Nhân tộc này thực lực không bằng chúng ta Coi như hắn có đạo khí cỡ này Thì cũng vô dụng Chúng ta cứ từ từ mà chết hắn Đệ tử quân đoàn trưởng Cổ Trạm Thiên nói ra Ở thời khắc cuối cùng Lâm phàm không muốn ngăn cản nữa Không thèm hao tốn sức mạnh với chúng nữa Tứ đại quân đoàn trưởng đã chiếm được hết ưu thế tu vì từng tên đã cao hơn Mình còn phải lấy một địch bốn Hoàn cảnh vô cùng bất lợi Bởi vậy loại chuyện tốn công mà không có kết quả như vậy Lâm phàm cũng không muốn cứng rắn tiếp tục đâu Thiên địa dùng đồn thần vật luyện khí của hệ thống có thể luyện hóa tất cả bởi vậy sức phòng ngự này tự nhiên là dị thường kinh người sức mạnh to lớn tứ đại quân đoàn trường đánh vào trên thiên địa dung đô mà thiên địa dung đô vẫn không nút nhích không có một tia dị dạng ngay cả một vết sức cũng không có trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn sức tấn công của tứ đại quân đoàn trường trốn ở bên trong thiên địa dung đô lâm phàm sờ sờ cầm sau đó khóe miệng lộ ra đũa cười lạnh tiến vào trạng thái ẩn thần âm một tiếng nắp lò mở ra Sắc mặt tứ đại quân đoàn trưởng ngưng lại Bọn họ đang đợi tên nhân tộc cái đi ra Nhưng là đợi một lúc vẫn không thấy hắn đâu Bốn người vô cùng nghi hoặc Hắn Hắn ở bên kia Tứ đại quân đoàn trưởng không ngờ tới Trong những mắt tên nhân tộc này đã xuất hiện ở một hướng khác Bọn họ liên tục nhìn chăm chú vào cái thiên địa dung lô kỳ quái này Luôn chờ đợi lâm phạm đi ra Nhưng không ngờ tên nhân tộc này lại có thể chạy trốn được trước mắt bọn họ Quân đoàn trưởng thứ nhất cổ hải thiên Gai gắt hết đến Cổ Trạm Thiên Người đừng ngăn chặn tên nhân tộc kia Bọn ta tiếp tục cho áp bảo bối này Cổ Hải Thiên muốn luyện hóa thiên địa dung lô ngay lúc này Tuy bảo bối này đã bị tên nhân tộc kia luyện hóa Nhưng ba người bọn họ đồng thời ra tay Dùng tu vi tối cao cưỡng chế đoạn cướp đoạn Chắc chắn có thể luyện hóa bảo bối này Được Cổ Trạm Thiên gật đầu đồng ý Nói Hắn ta đã mất đi bảo bối phòng ngự Một mình ta cũng đủ để chấm dứt hắn rồi <cười> muốn cướp bảo bối của ta nằm mơ đi lâm phàm quát lớn một tiếng thiên địa dung đô lay động mãnh liệt muốn xông lên phá vỡ vật cản để trở về bên cạnh lâm phàm phong tỏa tam đại quân đoàn trưởng liên tục cười lạnh mấy nghìn trường đánh ra mỗi một trường đều hóa thành sợi dây mảnh cuối cùng chỉ chi chít tụ lại trở thành một tấm lưới lớn bao phủ hoàn toàn thiên địa dung đô một mảnh thiên địa đã hoàn toàn bị bao phủ lâm phàm nhìn thấy một màn đó Trong lòng lộ ra một tia đắc ý Lũ ngu bị ăn quả lừa rồi Có điều không cho chúng một chút cảm giác bức bách Khẳng định là không được rồi Bảo bối này Vậy mà vẫn có thể phản kháng Tam đại quân đoàn trường nhìn thấy bảo bối này Không ngừng va đập Mỗi một lần va đập Vào thì sức mạnh Phong ấn của bọn họ liền giảm bớt một phần Hiện tại chúng ta đang luyện hóa nó Cô Tràm Thiên Tên nhân tộc này ngươi có thể chém giết Chém chết không được thì kéo giải Đợi bọn ta luyện hóa xong cái bảo bối này thì sẽ đến giúp đỡ người. Quân đoàn trưởng thứ nhất Cổ Hải Thiên trong chớp mắt lại đánh ra nghìn vạn trường, khiến cho phong ấn thêm vững chắc. Yên tâm đi, chỉ là một tên nhân tộc nhỏ bé Chờ tay một cái thì liền có thể trấn áp rồi. Cổ Trầm Thiên lạnh lùng nhìn theo Lâm Phàm, thân hình thẳng tắp đứng sừng sững giữa thiên địa. Cổ Trầm Thiên lúc này liền giống như là một thanh kiếm sắc bén vừa tuốt ra khỏi bỏ khí tức như là dồn ép cả thiên địa. Loại khí tức mạnh mẽ này không gì sánh được xung quanh thân thể quán rung động vùa vùa, từng tia sáng sắc nhọn phát ra như là cắt cả hư không. Lúc này một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay cổ trạm Thiên. Trục nhật liệt hồn thương. Trên thanh trường thương này đều khắc những ký hiệu thần bí khó lượng, đồng thời còn có hai luồng vầng thái dương hừng hực, giống như là lấy vầng thái dương chói lọi trên bầu trời hái xuống, đã luyện hóa tiến bên trong trường thương. Trung phẩm đạo khí, trục nhật liệt hồn thương quân đoàn trưởng thứ tư cổ tràm thiên cầm được trong tay trục nhật liệt hồn thương trong chấp mắt ký thức khắp người dường như đã thay đổi càng thêm bất khả chiến bại giống như là một thanh kiếm sắc nhọn đã tuốt ra khỏi vỏ vậy phá toái hư không bách chiến bách thắng duy ngã độc tôn tên nhân tộc kia người nên cảm thấy tự hào chưa bao giờ run rẩy nào của đại thiên thế giới ta lại sử dụng trục nhật liệt hồn thương hôm nay bốn quân đoàn trưởng dùng máu tươi của người tế luyện thanh trường thương này của ta Cổ tràm thiên lạnh đồng nhìn theo Lâm Phàm nói ra Cổ tộc không thể là cổ tộc Vừa ra tay thì chính là đạo khí Và lại còn là trung phẩm đạo khí Mục điều duy nhất bây giờ của Lâm Phàm Chính là chân áp cổ tràm thiên này Nếu không thì tứ đại quân đoàn trường Liên thủ bản thân cho dù hùng mạnh hơn nữa Thì cũng khó mà giải quyết rồi Mà cổ tràm thiên này Có thể có trung phẩm đạo khí Như thế ba tiên quân đoàn trường khác tự nhiên cũng có Lâm Phàm nhìn đại kinh nghiệm của mình Cũng không nhiều thiếu nhiều lắm Chỉ cần giết được tên này, liền có khả năng thăng cấp. Lúc đó sẽ có cơ hội làm gọi hết mấy tên quân đoàn trưởng còn lại. Đi chết đi! Lúc này đây, trong mắt cổ tràm thiên phát ra tình mang, trục nhật đẹp hồn thương trong tay xoay tròn không ngừng, đầu thương giống như là một con rồng dài, khẽ run lên, rung lên tạo thành từng đợt, từng đợt sóng xung kích, sau đó bao phủ toàn bộ hư không. Thiên nguyên nhất kích! Thương thuật của cổ tràm thiên đã đạt tới trình độ cực cao, trực tiếp đem đường đi của lâm phàm phong tỏa toàn bộ. Hơn nữa trong những đợt sóng xung kích khắp bốn phương tạm hứng đều chứa đựng thương ý của trục nhật điền hồn thương. sức mạnh càng mạnh thêm rồi. tên cổ chạm thiên này dùng trục nhật liệt hồn thương lại thêm thương thuật mạnh mẽ nhất. so với tay không thì càng thêm lợi hại. thần sắc của lâm phàm đông cứng lại. vĩnh hằng chi phủ trong tay va chạm với trục nhật liệt hồn thương. lâm phàm cảm thấy sức mạnh của bản thân so với cổ tràm thiên thua kém hơn một bậc. phi thiên Lâm Phạm thần không biết quỷ không hay Ẩn giấu phi thiên ở dưới mặt đất Tuy không biết đã có dùng được hay không Nhưng chỉ cần có thể quấy nhẫu cổ trảm thiên Như thế là có tác dụng rồi Không ngờ một nhân tộc như người Vậy mà có nhiều bảo bối lớn như vậy Cái diều này càng phi phạm hơn nữa Khuôn mặt của cổ trảm thiên lộ ra vẻ tham lam Xoay cổ tay một cái Vùng vẩy thường Hai vòng liệt dương đột nhiên bay ra Muốn nhấn lúc này đem Lâm Phạm chân áp lại Đột nhiên vào lúc này mặt đất rung động Món đồ gì đấy Cổ chảm thiên thân được cường giả Đặt cách cảnh dưới hoang thiên vị đại viên mãn Ngũ thức thông thiên Một chút động tĩnh cũng tránh không khỏi Càng không cần nói đến sức mạnh cuồng bạo của phi thiên Hèn hạ Cổ chảm thiên không dám sờ xuất Trục nhật đệt hồn thương chấn động mái điện Hất vĩnh hằng chi phủ ra Sau đó thân hình lập lè rời khỏi chỗ cũ Xeo một tiếng Phi thiên trong nhắm mắt bộc phát ra Lại rơi vào hư không. Lâm phàm không chút hoang mang Một ngón tay chỉ ra hư không nứt toác mà ở trong chỗ tối bàn tay của lâm phàm hơi lay động từng đoàn sương mù trắng lạnh nhạt tan vào trong hư không <cười> nhân tộc quả nhiên để hèn hạ vô cùng có điều ta đã nhìn thấu xem người còn có bản lĩnh gì cổ trảm thiên cười lạnh một tiếng xài bước đi ra nhân thương hợp nhất trong lúc đó lại thi triển thêm các loại công pháp ẩn ở trong thương thuật chỉ cần lâm phàm dám tiếp thì tuyệt đối sẽ bùng nổ ra thương tổn vô cùng mạnh mẽ trong lúc đánh với cổ trảm thiên Lâm phàm cũng cảm thấy Bản thân có rất nhiều điều không đủ Tâm thần bình tĩnh Dần dần hoàn thiện Sau khi bình tĩnh thì lập tức giả trường Thương khung Phá diện Khai thiên tạm thức Tuy nói có nhị thức Nhưng cần tiêu hào chân nguyên vô cùng khủng bố Có chút bản đánh Đáng tiếc còn chưa đủ Trong mắt cổ trảm thiên bỗng nhiên xuất hiện thần quang Một thương càn quét Trực tiếp phá tàn hai chiêu của Lâm Phạm Trục giật nhiệt hồn thương thét đi một tiếng hết sức vẫn nổi Cổ tràm thiên đã sát chiêu. Bà tiền quân đoàn trưởng đang liều mạng luyện hóa thiên địa dùng lô. Lúc này nhìn thấy cổ tràm thiên xuống tay tàn độc. Khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Xem ra tên nhân tộc này phải kết thúc ở đây rồi. Nhưng cũng chính vào lúc này. Đột nhiên xuất hiện một điều khác thường. Đây là món đồ gì? Trấn mắt cổ tràm thiên đột nhiên bị một vầng sương mù làm cho mở đi. Nhưng chỉ vừa muốn đánh tan những thứ này. Cổ tràm thiên đột nhiên phát hiện ra một trong cơ thể đã phát ra một chút khác thường <cười> cái này xem ra hữu dụng rồi lúc này lâm phàm cười nhạt một tiếng sau đó thì xông về phía cổ chàm thiên tay trái giấu ở đằng sau một viên gạch màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay mạt nhật thiên tai thần quyền tay phải lâm phàm nắm thành quyền khí tức cuồn cuộn một hung thần xuất hiện nắm tay của lâm phàm hung ác gầm lên giận dữ cổ chàm thiên không biết tiền khốn kiếp này rốt cục là làm cái gì với mình nhưng trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh không rõ hung bạo xông thẳng vào đầu hắn muốn chật để chiếm cứ tinh thần quán nhưng cổ tràm thiên đại làm sao có thể có được như ý vì vậy liền dùng hạt giống chân pháp trực tiếp Trần áp cỗ sức mạnh này trước đem tên nhân tộc đáng kết để chém giết cho người chết Cổ tràm thiên giận điên người hôi lên một tiếng trục nhật liệt hồn thương đột ngột đã biến lên đại cực hung bạo xuyên thủng thiên địa hướng về lâm phàm mà tới mà sắc mặt lâm phàm không thay đổi không hề có chút sợ hãi. Mà muốn trực tiếp dùng thân thể cứng rắn Va chạm với trục nhật liệt hồn thương Âm một tiếng Làm sao có thể Ánh mắt cổ trảm thiên kinh hoàng Cơ thể tên nhân tộc này làm sao có thể mạnh như vậy Trục nhật liệt hồn thương vậy mà Chỉ là đâm thùng một chút Tiếp theo sau đó bị một luồng sức mạnh trực tiếp ngăn cản lại Lúc này về mặt cổ trảm thiên Đột nhiên thay đổi Hắn từ trên hết mặt của tên nhân tộc này Đã nhìn ra một tia ý xấu Kiểu ngũ đại hồng chuyên Âm một tiếng Bất phá bất diệt. Cổ tràm thiên trong nhà mắt đã phản ứng lại Ở trên thân nổi lên một luồng ánh sáng phòng ngự Nhưng khiến cho cổ tràm thiên kinh hoàng Lại là viên gạch màu đỏ không rõ này Vậy mà không chú ý đến phòng ngự quán Đã trực tiếp đập trên ót quán Trong nhà mắt Hắn không kịp có bất cứ phạm cảm giác gì Ngay đập tức mê mặt <cười> Chúng kiểu ngũ đại hồng chuyên của tiểu ra Mà ngươi còn muốn đứng Thật là nằm mơ đi Lâm phàm cười lạnh Tiếp tục đập một gạch lên ót cổ Trạm Thiên. Chỉ ngũ Đại Hồng chuyến đã lâu không có bộc phát ra sức mạnh chân chính của nó. Hiện nay để lấy tên cổ tộc quân đoàn trưởng này tiện tay thử một lần cũng tốt. Trong chấp mắt, ùm um một tiếng, cô tràng thiên choáng váng ngã trên mặt đất. Sao có thể? Lại còn ba đại quân đoàn trưởng lúc này đang điều mạng luyện hóa thiên địa dung đô. Khiến cho bọn họ hoàng sợ chính là thiên địa dung đô này vậy mà cứng rắn như vậy. Ba người bọn họ liên thủ vậy mà vẫn không cách nào có thể luyện hóa được nó. Không được. Cổ Trạm Thiên đã thua rồi Lúc này ba đại quân đoàn trưởng Chú ý đến tình hình ở phía xa Cũng là hoang mang Luống cuốn gạo lên Bọn họ không ngờ tới Cổ Trạm Thiên Vậy mà có thể bị tên nhân tộc này đánh bại Lâm Phạm nhìn theo Cổ Trạm Thiên hôn mê ngã trên mặt đất Lặng lẽ thu hồi kiểu ngũ đại hồng chuyên vào trong không gian của hệ thống Chém Lâm Phạm không có bất kỳ do dự nào Trực tiếp động thủ chém giết Cổ Trạm Thiên Tên Cổ Trạm Thiên này Thân là một trong tứ đại quân đoàn trường cổ tộc, tu vi cao thâm. Nếu mà chém giết được thì có thể thu làm số lượng lớn kinh nghiệm, tu vi sẽ liên tục tăng lên. Dừng đây! Ba đại quân đoàn trường nhìn đến một màn trước mắt này, cũng là thê lương khàn giọng hét lên một tiếng. Bọn họ làm sao có thể để cho cổ trảm thiên bị tên nhân tộc đáng ghét này chém chết? Nhưng mà tất cả những điều này không kịp nữa. Bọn họ quá mê mội luyện hóa thiên điện dung đô, khoảng cách cùng với Lâm phàm bây giờ đã là quá xa một diều chém xuống, cổ trảm thiên trong trạng thái hồn mê, ngay cả dám cũng không kịp đánh, đã lên đường một cách lãng nhát như vậy. Đinh, chúc mừng đánh chết cổ tộc cổ trảm thiên hoang thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng thêm 100.000 chúc mừng thăng cấp, chúc mừng tu vi đã tức cảnh giới thành thiên vị đại viên mãn. trong chớp mắt, lâm phàm liền cảm nhận một cỗ sức mạnh dồi dào tràn đầy ở trong cơ thể. đây là hiệu quả khi vừa lên cấp, có cảm giác sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Lâm phàm điên cuồng cười lên Ở sâu xa hắn đã cảm nhận được một tầng trở ngại Tầng trở ngại này chính là ngưỡng cửa của hoang Thiên Vị Nhưng mà theo Lâm phàm thấy Tầng trở ngại này chỉ cần dùng kinh nghiệm là có thể mở ra được Giờ các này Lâm phàm cảm thấy trong cơ thể Đã tràn đầy sức mạnh vô địch Giờ phút này hắn đang trong trạng thái Diệt thần sát vật Tên nhân tộc đáng ghét Người dám giết cổ trảm thiên Đại nhất quân đoàn trường Cổ Hải Thiên hung bạo phẫn Cười khàn giọng hét lên Khi tức trên người cũng biến thành cuồng bạo vô cùng Bọn họ đã sinh sống cùng nhau rất lâu Rất ít tách biệt Tình cảm tự nhiên sâu sắc Nhưng mà hiện giờ cổ tràm thiên bị một tên nhân tộc chém giết Thì sao có thể không khiến cho bọn hắn phẫn nộ được Lâm Phạm không chú ý đến ba tên quân đoàn trưởng này Mà vung tay áo một cái Đem thi hài cổ tràm thiên ném vào trong yêu thành Cổ tộc cảnh giới hoàng thiên vị đại viên mãn Sức mạnh tiềm tàng không phải là ít nhờ Cũng đã đủ cho yêu thành bổ sung một ít Những cổ tộc kia Nhìn thấy một trong tứ đại quân đoàn trưởng cổ trảm thiên Lại bị tên nhân tộc này chém giết Từng người từng người đều kinh hoàng vạn phần phảng phất như là thế giới đã sụp đổ vậy Bọn chúng không dám tin Vị quân đoàn trưởng vô địch trong cảm nhận của chúng Vậy mà đã bị một tên nhân tộc chém giết Bọn chúng làm sao mà có thể chấp nhận được đấy Mà đối với sinh đình chủng tộc các giới Hy vọng lại một lần nữa sụp dậy Mạnh Thực sự là quá mạnh mẽ rồi Họ chưa bao giờ thấy qua nhân tộc nào mạnh mẽ như vậy Vậy mà đã giết chết được cổ trảm thiên Đánh đầu thắng đó Nhân tộc cố lên chém giết hết toàn bộ cổ tộc đi Hy vọng tới rồi Chúng ta lại nhìn thấy hy vọng lần nữa rồi Ngàn vạn sinh linh trùng tộc các giới Từng người Từng người chịu một đủ loại dày vò Đều vui vẻ khoa chân múa tay Bọn họ cần một đấng cứu thế Mà Lâm Phạm lúc này chính là đấng cứu thế Trong cảm nhận của bọn họ Lâm Phạm tín về trước một bước Nhìn về phía tam đại quân đoàn trường nói Các người ba tên gốc này vẫn có muốn luyện hóa bảo bối của bản tọa, quả thực không tự lượng sức mình, dùng một kế sách nhỏ đã khiến cho các người phân tán, quả như là cổ tộc, là giống loài ngu xuẩn. Tam đại quân đoàn trưởng không biết suốt cục tên này là nói có ý gì, nhưng vào lúc này dưới cái nhìn của bọn chúng, thiên địa dung lô sắp phải bị luyện hóa, đột nhiên cuồng bạo lên. Chuyện gì thế này? Cổ Hải Thiên xuất hiện một trường, sức mạnh vô cùng đột nhiên rót vào trong đó, muốn chật đề tiếp tục chấn áp thiên địa dung lô nhưng mà lúc này đây khiến bọn chúng hết sức kinh hãi chính là thiên địa dung lô vậy mà đột nhiên nhảy vọt lên gạt bỏ hết thảy phong ấn mà chúng vất vả cuối cùng xuất hiện trước mặt của lâm phạm các người muốn chấn áp luyện hóa bảo bối của ta <cười> đúng là ngu si lâm phạm rất tự hào với trí tuệ của bản thân dùng thiên địa dung lô ngăn cản bọn chúng hợp lực khiến chúng sinh ra ảo giác rằng thiên địa dung lô này là một món phòng ngự trích bảo quả nhiên tất cả đều giống như lâm phạm suy nghĩ tứ đại quân đoàn trường đã bị mắc lừa chưa đến ba người để chấn áp luyện hóa thiên địa dùng đồ cũng vừa hay đã cho lâm phàm một thời gian thở dốc đồn đấu lâm phàm từ trước đến nay không hề biết sợ hãi bây giờ đã giết được cổ trảm thiên cũng không như thế mà tu vi còn tăng thêm cho đến bây giờ dù phải đấu với ba tiên còn lại thì cũng không có bất lợi như lúc nãy nữa đáng chết tam đại quân đoàn trưởng nhìn một màn này lửa giận trong lòng thiêu đốt bên trong hận một nỗi không thể đem lâm phàm nghiền nát ra thành vạn mảnh bọn họ không ngờ vậy mà chúng mưu kế của tên nhân tộc này nhân tộc hôm nay bọn ta nhất định phải đem người chém chết cổ hải thiên liên tục gầm lên giận dữ nhanh chóng di chuyển trong hư không sau lưng phát ra hắc quang vạn trường những hắc quang này xuyên thấu tất cả cuối cùng hướng về lâm phàm mà tới lâm phàm nhanh chóng cất thiên địa rung lồ ở trong mắt nhấp nháy một tia khinh thường tới lúc này đã là thời điểm tiểu gia phát huy rồi hoàng thiên vị đại viên mãn thì sao tiểu gia hôm nay nhất định phải chấm chết hết thầy Tiểu gia quyết tâm phải lên được hoang thiên vị ngay hôm nay Chúng ta liên thủ Thi truyền chiêu thức mạnh nhất Ngay bây giờ trấn áp tên nhân tộc này Đại nhị quân đoàn trưởng cổ trấn thiên Trong mắt vẻ xấu xa bộc phát lên Hắn không ngờ tên nhân tộc này Lại mạnh như vậy Vậy mà có thể giết được cổ tràng thiên Tù vì chỉ là thanh thiên vị Nhưng đại mạnh không kém gì cường giả hoang thiên vị Đồng thời đối phương có một món phòng ngự trí bảo Nhưng ở tuyệt vọng thành Bọn họ chính là thần bất luận ai đến đều phải bỏ mạng ở đây được đại tam quân đoàn trưởng cổ bá thiên quát ra một tiếng trong khi khô tay thì ngàn vạn quyền đánh vào trong hư không thiên ý giết địch thời khắc này tam đại quân đoàn trường liên hợp mạnh mẽ nhận thêm trợ lực từ thiên ý cổ thanh giới triển khai về giết đối với lâm Phàm lâm Phàm tu vi thanh thiên vị đại viên mãn so với hoàng thiên vị thì vẫn có chênh lệch rất lớn thế nhưng có hệ thống tất cả không thể Đều hóa thành có thể. Cô động hạt giống chân pháp, thực lực tăng nhanh như gió, hơn nữa Lâm Phàm còn có nhiều thủ đoạn âm hiểm, cho nên coi như là cường giả hoang thiên vị, hắn cũng không để vào trong mắt. Thiên ý mênh mông từ trên trời mà giáng xuống vào thân thể Tam đại quân đoàn trưởng, đồng thời hạt giống chân pháp bên trong cơ thể của bọn họ, giờ khắc này cũng điên cuồng vận chuyển, bạo phát ra lực lượng vô tận. Nguồn sức mạnh này, đối với nối liền với trời đất, hướng thẳng về phía Lâm Phàm mà tới. Nhân tộc Người hãy nhớ rõ điều này, cổ tộc đã không thể xâm phạm, sinh linh của đại thiên trùng tộc các người trong mắt cổ tộc chúng ta chỉ là run dế, bất kể người có sức mạnh đến đâu đi chẳng nữa. Tam đại quân đoàn trưởng giống giận, khí huyết trong cơ thể đột nhiên sôi trào. Thiên ý thực sự không biết xấu hổ, dám trợ giúp cổ tộc rõ ràng như vậy. Lâm Phạm cảm thụ được thiên ý cổ thanh giới bao phù, xem thường cười lạnh một tiếng, nhưng mà cho dù trợ lực lớn như vậy thì Lâm Phạm cũng sẽ không sợ. Không phải chỉ là một chút sức mạnh thiên ý sao Tiểu ra sợ đếp gì Xoay chuyển càn khôn Lâm Phạm chợt quát một tiếng Một trào chu vào hư không Một đoàn khói hai màu trắng đen bị nắm ở trong tay Sau đó không ngừng chuyển động Đi khắp bốn phía Xoay chuyển càn khôn sau khi cô động thành hạt giống chân pháp Thì biến hóa càng mạnh mẽ hơn Một trào vừa ra thì có cảm giác như là thiên địa Không có chỗ để né tránh Lâm Phạm nhắm ngay Ở dưới khố tam đại quân đoàn trường Chuẩn bị công kích thả, thảm thiết nhất thế gian Hắc khổ đào tâm Nhất trì tịch diệt Lâm Phàm liên tục dùng các loại công kích Từng chiêu đánh ra Khiến cho hư không rung động Va chạm với sức mạnh của tam đại quân đoàn trường Tên nhân tộc này đến cùng đã Lai lịch gì Chúng ta có thiên ý bổ trợ mà vẫn không thể chân áp được hắn Giết, giết, nhất định phải giết chết hắn Vạn cổ phục ma quyền Trên bầu trời Tất cả đều là nắm đấm của tam đại quân đoàn trường những nấm đấm cực kỳ hùng vĩ mỗi nắm đấm cứ như là một viên thiên thạch đang mang theo hơi thở của sự hủy diệt hung hăng đập tới chỗ lâm phàm hừ <cười> các người lại bị lừa lúc này lâm phàm cười lại một tiếng thân hình đấp lé một trào chợt tung ra sau đó quát một tiếng xoay chuyển càn khôn làn khói ở trong hư không đột nhiên tụ lại thành một trào trong chớp mắt đã trộn tới lũ quần của tam đại quân đoàn trưởng tam đại quân đoàn trưởng nhìn thấy trong hư không xung quanh đột nhiên phát sinh rung động Sắc mặt biến đổi Cẩn thận coi chừng à! Và lúc này Lâm Phạm sắc mặt ngưng lại Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin Hắn không nghĩ tam đại quân đoàn trường Vậy mà lại có thủ đoạn này Có thể đem đồ vật trong đũng quần Chui sâu vào trong cơ thể Khiến cho tuyệt chiêu bách chiến bách thắng của Lâm Phạm Cũng mất đi hiệu quả Tên nhân tộc đê tiện vô liêm sỉ này Một chiêu này không có chút tác dụng nào bên chúng ta đâu <cười> Tam đại quân đoàn trưởng Chợt quát một tiếng cười lạnh Trong mắt đấp lé sát ý m Bọn họ đã bị Lâm Phạm chệt để chọc giận Đấu chiến cổ thế Giờ khắc này Tam đại quân đoàn trưởng nước mắt nhìn nhau Sau đó toàn thân bạo phát ra một hào quang màu đen Đạo hào quang này Bao phủ toàn bộ tuyệt vọng thành Nhân tộc Người đã chọc giận chúng ta thành công Hôm nay chúng ta sẽ cho người thấy được cái gì gọi là khủng bố Ở bên trong màn hào quang đen thui đó Ba tên cổ tộc khổng đồ tức giận nói ra Sáu con mắt đỏ tươi Nhìn thẳng Lâm Phạm Đây là công pháp gì Lâm Phạm hơi nghi ngờ Sau đó liền trực tiếp lấy ra Vĩnh Hằng Chi Phủ Chém về phía tam đại quân đoàn trưởng Thương không Một diệu bổ ra Ánh sáng xuyên thấu tầng tầng hư không Trực tiếp va đập trên thân một tên quân đoàn trưởng Vĩnh Hằng Chi Phủ chạm vào thân thể cổ tộc này Phát ra tiếng liền kèng như kim loại Mẹ nó Sao lại cứng như vậy Sắc mặt Lâm Phạm hơi đổi Tam đại quân đoàn trưởng thực ra đã là thi triển bí pháp Mà sao có thể biến thân thể trở nên cứng rắn như vậy Chết đi mà ngay tại lúc Lâm Phạm nghe người trong chớp mắt một nắm đấm đột nhiên xuất hiện ở bên trái Lâm Phạm sau đó một tiếng đổ vang lên ầm một tiếng cú đấm này sức mạnh thật rất kinh khủng khiến cho Lâm Phạm cảm giác hơi choáng váng Đinh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 10.000 điểm thêm nhiều kinh nghiệm như vậy Lâm Phạm nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn không nghĩ lại có thể tăng trưởng nhiều kinh nghiệm như vậy nhưng mà cũng phải nói lại cú đấm vừa rồi đúng là quá mạnh Nếu không phải Lâm Phạm có ngu đồng thần thủ Và huyết thải ma công Thì chưa chắc có thể chịu nổi Lâm Phạm nhất thời có ý nghĩ Cơ hội hiếm có như vậy Không thể bỏ qua được Ba người Ba cái tên giác rồi các người Chỉ như vậy mà muốn giết ta sao Còn quá yếu Sử dụng toàn lực ma sát cho ta Lâm Phạm trong khi nói Thì cũng di chuyển liên tục Hắn không dám đứng yên một chỗ chịu đòn. Tam đại quân đoàn trường công kích rất mạnh Cho dù cơ thể của Lâm Phạm có sức phòng thủ mạnh thì cũng không dám đỡ hết toàn bộ. Hắn di chuyển liên tục, khi thấy có chiêu nào có lực vừa vặn thì mới dùng cơ thể để đỡ. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bắt diệt kinh nghiệm tăng cường 10000 điểm. Những cổ tộc kia nhìn thấy cái tên nhân tộc đáng ghét bị Tam đại quân đoàn trưởng vây đánh thì mừng như điên. Giờ cái nhìn của bọn chúng, Tam đại quân đoàn trưởng là vô địch, một tên nhân tộc nhỏ con thì có thể là đối thủ các vị quân đoàn trưởng vô địch sao? Tất nhiên là trừ lúc nãy có một vị bị giết, đó là ăn may thôi. Các sinh đình đại thiên trùng tộc Còn lại chỉ có cảm giác tuyệt vọng Nhìn lâm phàm đang bị đánh đến không thể trả đòn Cố lên Không nên chết Bọn họ liên tục kêu gào Tuy rằng giờ khắc này ở trong hư không hỗn loạn Như vậy nhân tộc kia không nhất định Có thể nghe được âm thanh của bọn họ Thế nhưng bọn họ vẫn muốn cổ vũ Vì cái tên kia là hy vọng duy nhất của bọn họ Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt giật thăng cấp cường độ thân thể thành thiên vị trung cấp Chỉ bị đánh mấy lần cường độ thân thể đã thăng cấp Còn nhanh hơn cả gặp được Thổ Linh Trường Hà nữa Chỉ dựa vào cường độ thân thể Thanh Thiên Vị Mà đã có thể chịu đựng công kích của cao thủ Hoang Thiên Vị Đại Viên Mãn E rằng trên thế gian Chỉ có duy nhất Tiểu gia Nhân tộc Người có phải hay không đang sợ hãi sức mạnh của chúng ta Ở trong tay chúng ta Một chút cơ hội phản kháng người cũng không có Đại nhất quân đoàn trưởng Cô Hải Cười lớn không thôi Từng cú đấm thấu thịt Chớt sức mạnh tuyệt đối Tên nhân tộc này kết cục chỉ có một Chính là xuống âm phủ Chỉ là một tên nhân tộc làm sao có thể là đối thủ của cổ tộc nữa. Cổ tộc vô địch Là đạo lý bất thủ <cười> Lâm Phạm hư lại một tiếng Khi biết một quyền có thể tăng cường nhiều kinh nghiệm như vậy Lâm Phạm đã quyết định cho bọn chúng tự sướng một lúc đã Trước hết là phải tăng cường cường độ thân thể Rồi tính sau Bất quá vì để tam đại quân đoàn trưởng cảm giác mình có chút hy vọng Lâm Phạm cũng thi thoảng hơi hơi phản kháng một chút Đương nhiên sự phản kháng rất là yếu Không được hù tam đại quân đoàn trường sợ nha Cậu bẫy kiếm kinh nghiệm như vậy Không phải là dễ có đâu nha Tên nhân tộc này Làm sao lại vậy Tại sao có cảm giác hắn đang đùa bỡn chúng ta Cổ Hải Thiên đấm ra một quyền Sức mạnh cường mãn Tập trung ở trên thân của Lâm Phàm Nguyên bản giữa cái nhìn của hắn Cô đấm này đủ để giết chết một tên nhân tộc kia Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc nhất đó là trong chấp hắc tên nhân tộc này đã đứng lên, thần giống như là không có việc gì vậy. Không thể nào. Đáng lẽ ra hắn phải vùng vẫy, dãy chết, sau đó sức mạnh không ngừng yếu đi, rồi không bao lâu nữa là có thể triệt phá trấn áp. Không sai, hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, nhất định là có thể có bảo bối phòng ngược. Nhưng mà cái bảo bối này sẽ không bảo vệ hắn được mãi. E là có một lần nữa hắn thôi thúc, đều phải tu hao một lượng sức mạnh lớn. Sau khi nghe hai tên quân đoàn trưởng phân tích, Cổ Hải Thiên có chút tin tưởng những gì bọn họ nói đúng vậy tên nhân tộc này nhất định không chống đỡ được bao lâu nữa các ngươi nhìn kìa tên nhân tộc kia đang phản kháng nhưng nguồn sức mạnh thực sự quá yếu đại tam quân đoàn trưởng cổ phát thiền xem thường lạnh dên đi một tiếng đấm ra một quyền trực tiếp đem sức mạnh của lâm phàm nuốt chừng sau đó đánh về phía lâm phàm sảng khoái lúc này lâm phàm giống như là thuyền nhỏ đang ở trong cơn sóng thần vậy không ngừng xoay trào phiêu lãng không có bất kỳ điểm đến nào Từng luồng từng luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng kéo tới Đánh vào thân thuyền nhỏ yếu kia Đinh, Chúc mừng tuyên cổ bắt diệt thăng cấp Cường độ thân thể thành thiên vị hậu kỳ Lại thăng cấp Lúc này trong lòng lâm phàm vô cùng vui mừng Cái tạm cảm giác này thực sự là quá sung sướng đi Có bà tên lao động miễn phí Không sợ khổ cực Kiếm kinh nghiệm cho mình Nhân tài như vậy đi nơi nào mà tìm Chỉ là không biết bà tên quân đoàn trưởng này Có thể giúp mình tăng cường độ thân thể đến cảnh giới nào trong lòng của Lâm Phạm có chút mong đợi nếu như có thể tăng lên tới Hoàng Thiên Vị Đại Viên Mãn vậy thì quá tốt rồi đương nhiên những suy nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời của Lâm Phạm mà thôi thời gian từng giây từng phút trôi qua những tên cổ tộc khác đều đã yên tĩnh lại trên khuôn mặt đen kịt xấu xí lộ ra vẻ hoang sợ bởi vì tên nhân tộc đó đã bị ba đại quân đoàn đánh rất lâu nhưng vẫn không có chết vẫn tiếp tục đứng lên lúc này các sinh linh của Trung tộc Đại Thiên đang bị nhốt kia cũng trợn tròn mắt dưới cái nhìn của bọn họ Coi như là cựu nhân tộc Cũng không có thể có dạng sức sống này Khi ba đại quân đoàn trưởng xuất thủ Phòng vân biến sắc Đủ để hủy diệt thiên địa Nhưng cái tên nhân tộc này giống như là không có việc gì cả Mỗi một lần chịu đựng công kích Lại vỗ vỗ cái mông đứng lên Một lần Lại một lần Bây giờ một thời gian dài đã trôi qua Cũng chật đề dọa cho bọn họ sợ hãi Đầy rốt cuộc là người hay là thần vậy? Đinh Chúc mừng tuyên cổ bắt giật thăng cấp cường độ thân thể, thành thiên vị đại viên mãn. Nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Lâm Phàm khẽ nở một nụ cười, lại thăng cấp một lần nữa. Ngược lại với Lâm Phàm, lúc này vẻ mặt của ba đại quân đoàn trưởng đều là vạn phần kinh ngạc, giống như là không tin vào cảnh trước mắt vậy. Tên này đến cùng là người hay là thần? Cổ Hải Thiên run rẩy giơ tay lên, không thể tin được sẽ có nhân tộc có thể chống đỡ bọn hắn lâu như vậy. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền nổ tung làm sao có thể còn sót sống sót chứ? người đoán xem? lâm phàm cười nhạt, lần này đến tuyệt vọng thành thực sự là quá kiếm đời rồi, không chỉ có thực lực tăng lên mà ngay cả cường độ thân thể cũng được tăng lên, chỉ là tuyệt vọng hầu đến cùng được chạy đi trốn hào rồi, chẳng đã đúng như bọn họ nói, tuyệt vọng hầu không ở trong tuyệt vọng thành. lấy hiểu biết của lâm phàm về tiểu đội chính nghĩa, thì bọn họ làm sao có thể có được những tin tức như thế? ba đại quân đoàn trưởng nghe thấy mấy lời này trong lòng từng người từng người được triệt để nổi giật đoán cái em gái người trong lúc đó lâm phàm kiểm tra ngô đồng thần thụ một hồi phát hiện ngô đồng thần thụ cũng tiêu hao rất nhiều sức mạnh mình có thể chống đỡ đến tận bây giờ tất cả đều nhờ vào công lao của ngô đồng thần thụ vào huyết hải ba công nếu như không có chúng nó coi như cho lâm phàm 10 cái lá gan hắn cũng không dám đỡ đòn được rồi trò chơi đến đây là kết thúc bây giờ chính là lúc giết chết các người Lâm Phạm vung ống tay áo một cái, lạnh nhạt nhìn ba đại quân đoàn trưởng cười nói: "Tên nhân tộc kia, người quá làm cản rồi." Ba đại quân đoàn trưởng nghe thấy những lời này của tên nhân tộc ghê tởm, liền đổi trận lôi đình. Bọn họ đúng là chưa bao giờ gặp qua cái tên nhân tộc cản rỡ như vậy. Nhưng mà bọn hắn vẫn không hiểu được suốt cuộc cái tên nhân tộc này là dùng phương pháp gì để ngăn cản sự công kích của bọn họ. <cười> Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đóng đưa. ở trong lúc đóng đưa đó hư không có chút rung động từng đoàn từng đoàn sương mù trắng từ bốn phía hư không dần dần bay ra có đại phạm ca trong tay ta sẽ là vô địch đây chính là bản lĩnh của đại phạm ca trong mắt của lâm phạm có bao nhiêu kẻ thù mạnh cuối cùng vẫn đều đứng ở trong tay của đại phạm ca chờ mình trở thành người chí cao vô thượng đứng đầu cổ thánh giới nhất định phải cho đại phạm ca một cái danh hiệu cái gì thế này Cổ hải thiên nhìn thấy những sương trắng này lung mày ngưng lại đấm ra một quyền ở trong nhắm mắt đánh tan sương mù trắng Nhưng đám sương mù trắng lại bị đánh tan kia từ từ cứ dung hợp lại. Cổ Trấn Thiên, Cổ Phách Thiên và hai đại quân đoàn trưởng không ngừng đối lại. tung ra ngàn vạn trưởng đánh vào hư không. Sau đó hợp thành một bức màn bảo vệ, muốn đem những sương mù này ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, những sương mù này lại thẩm thấu tầng tầng hư không xuyên qua màn trắng. Lâm tham nhìn ba đại quân đoàn trưởng, lạnh nhạt nói ra. Các người giết không được ta. Mà ta muốn giết chết các người cũng không phải là không được Chỉ cần chịu đau một chút mà thôi Nhưng mà những thứ này đều đáng giá Nhân tộc đáng ghét Ba đại quân đoàn trường không biết những sương mù này rốt cuộc là thứ gì Cũng không dám bước đến trước Nhưng những sương mù này không ngừng áp sát bọn họ Trong chấp mắt những sương mù đại đột nhiên lật vọt lên Ngưng tụ thêm một cái cựu long vạn trưởng Hướng về ba đại quân đoàn trưởng giết gạo Giống một tiếng Một trận giống gầm vang vọng đất trời Cựu long vạn trượng trực tiếp xuyên qua ba đại quân đoàn trường, Mà ba đại quân đoàn trưởng cũng ra sức chống đỡ, nhưng trong chớp mắt, ba đại quân đoàn trưởng lại phát hiện đầu cự long vạn trượng này trực tiếp xuyên qua mà đi, căn bản không có tạo thành thương tổn cho bọn họ. <cười> Cố làm ra vẻ thần bí, làm ta còn tưởng sét là cái gì, không nghĩ tới xét lại như vậy. vào lúc này ba đại quân đoàn trưởng điên cuồng nở nụ cười. Vừa bắt đầu bọn họ cho rằng đây là một chiêu thức rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện Cái này căn bản không phải là chiêu thức cường đại gì cả. Mà cái tên nhân tộc này chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. <cười> nhân tộc. Thủ đoạn của người đã hết. Bây giờ đến đợt chúng ta. Ba đại quân đoàn trưởng lạnh đùng nhìn Lâm phàm, Lâm phàm nhìn ba đại quân đoàn trưởng. Khẽ mỉm cười. Các người không cảm thấy con lợi không giống bình thường sao? Không giống bình thường. <cười> chúng ta chỉ có cảm giác muốn giết chết người mà thôi. Ba đại quân đoàn trưởng cười lạnh. Nhưng mà ngay lúc đó. Sắc mặt quân đoàn trưởng thứ hai cổ trấn thiên hơi đổi Còn người đột nhiên có rụt lại Giống như là xảy ra chuyện gì ghê gớm vậy Theo sát phía sau chính là đệ nhất quân đoàn trưởng Cùng đệ tam quân đoàn trưởng Bọn họ đều phát hiện Có nơi dị thường Ngươi ngươi Cổ hải thiên không dám tin chỉ vào lâm phàm Muốn nói ra cái gì đó Nhưng vào lúc này lại bắt đầu cả lầm Bạo phát đi đại phàm ca của ta Lâm phàm cười nhạt một tiếng Hai tay giơ lên Bữa tiệc bắt đầu rồi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 nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. tên nhân tộc đáng ghét, người dám dứt quân đoàn trưởng của chúng ta, chúng ta liều mạng với ngươi. các vị đính cổ tộc của tuyệt vọng thành gào thét, tuy nói nội tâm sợ hãi, thế nhưng vào lúc này cũng cuồng bạo lên. tới đúng lúc lắm, khóe miệng của lâm phàm lộ ra vẻ tươi cười. thượng cổ đại yêu, ngước hết cho ta. mặc dù ngũ hành không thu thập đủ, thế nhưng sau khi thôn phệ bốn đại quân đoàn trưởng, yêu thành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 Tất cả đã để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc Trong nội tâm của hàng ngàn hàng vạn sinh linh trục tộc Trục nhật điệt hồn thương Kim cương thiên ma quyền Đại địa ma trùy Giờ phút này Lâm phàm trực tiếp trục đát Bốn món khí đạo Của tứ đại quân đoàn trường vào trong hư không Phá toái Âm một tiếng Âm thanh đổ nát Chỉ trong nháy mắt bốn món đạo khí tàn vỡ Từng dòng đạo khí bắn ra như là thác lũ Ý chí của đạo khí bay tung múa đầy trời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 Thần văn, thiên âm dài đặc Ở trong không trung Cái bóng mờ của một tòa thần thánh thiên đường trôi nổi trong hư không Thùng thùng Tiếng trống rền vang Chuyên ý vỡ nát Vào thời khắc này người của sáu đại tông chủ Bạo phát ra khí thế cùng cực Cổ tộc trên ý đang vô cùng vô tận Người của sáu đại tông môn đang không ngừng Không màng sinh tử Vừa định nổi giận gầm lên một tiếng Thì chỉ trong trước mắt Mọi người bỗng như thấy như bọn họ đang nằm mơ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 Trong lòng cổ khiếu tràn đầy sự phẫn nộ Và nỗi hận thấu xương với tuyệt vọng hầu Nếu đã tới tuyệt vọng thành rồi Thì ở lại đây đi vào lúc này tuyệt vọng hầu mở miệng nói Sau đó hắn khẽ dơ tay lên Đất trời phảng phất như là đột nhiên Chấn động Tiểu quang Cầu xin người tha cho bọn họ đi Long tuyền nhìn thấy tuyệt vọng hầu động thù Thì sắc mặt khẽ biến <cười> Tuyệt vọng hầu nở nụ cười Một nụ cười vô cùng bất đắc sĩ Vô cùng tuyệt vọng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 Trong đôi mắt hắn tràn ngập sự kinh hoàng Hắn không thể ngờ rằng Tuyệt vọng hầu lại có sức mạnh đến như vậy Đứng trước tuyệt vọng hầu Ngay cả dũng khí nhức đến một ngón tay thôi Cũng không có nổi Giờ phút này khi tức toàn thân của 30 vị trường lão Của lục đại tông môn thành linh bộc phát Khi tức đó bay vụt vào mây xanh Phá không thiên long thuận Các trường lão của hoang tổ long tông chợt quát đến một tiếng da rẻ toàn thân nứt ra Biến ảo thành những con cự lăng vạn trưởng Giết gào một tiếng